Tần lạc y theo tiếng nhìn lại, thấy trước mắt là một nam tử có gương mặt mang theo ý cười vô cùng tiêu sái, đôi mắt xinh đẹp không có cách nào khác dùng nôn từ để hình dung chúng, trong ánh mắt tôi đen sáng quắc mang theo trêu tức, cuồng ngạo, còn có bất cần đời. Cô nương, người yên tâm đi đi, hòa thượng béo này cứ giao cho ta đến đối phó. Ngân y dư nam tử trực tiếp ngăn giữa tần lạc y cùng hòa thượng béo, quay đầu hướng về phía tần lạc y cười phất phất tay. Sau đó lại tiêu xái vô cùng quay đầu lại cùng hòa thượng béo mắt to chừng mắt nhỏ. Tần lạc y nhìn chằm chằm, tuy rằng không rõ ràng thân phận ngân y nam tử này lắm, bất quá có thể giúp nàng ngăn hòa thượng béo lại nàng liền mặc kệ hắn đến tột cùng là loại người nào đâu. Cũng không để cho đại hắc dừng lại, làm ra vẻ mặt bộ dáng vô cùng cảm kích, hướng về phía hắn lớn tiếng nói, công tử, ngươi thật sự là người tốt, hòa thượng béo kia năng lực rất lớn, công tử ngươi nhất định phải cẩn thận A Ha ha, hắn lợi hại đến đâu đi chăng nữa, ta cũng sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Ngân y ghi nam tử nghe vậy ha ha cười, thần lạc y ghi tuy rằng đi xa, nhưng thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai. Không khỏi cảm thấy cả kinh, xem ra tu vi ngân y ghi nam tử này, sợ là thập phần cường đại hắn ngăn hòa thượng béo lại, hoàn toàn là do hiểu lầm hòa thượng béo có ý đồ gây rối với chính mình, nếu hắn biết trên người chính mình có hoàng thạch tinh nguyên. Nói không chừng sẽ lập tức quay đầu đuổi lại đây, dù sao hoàng thạch tinh nguyên cũng là đồ vật nghịch thiên, không phải là dụ hoặc bình thường có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, nàng thúc dục đại hát chạy trốn nhanh hơn, một người một thú trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm lồng đậm. Mặt hòa thượng hồng y dì tái mặt, cư nhiên là ngươi, xú tiểu tử, hôm nay ngươi lại tới phá hư chuyện tốt của ta. Nhìn đến tần lạc y chạy trốn càng ngày càng xa, trong lòng không khỏi vừa giận vừa vội. Buổi chiều hắn đã sớm phát hiện tần lạc y dị cùng đại hát trốn ở cách đó không xa, bất quá không vạch trần, đi ra một khoảng xa, thực tại có chút tò mò, quay trở về. Đến khu vực đất đá kia, cư nhiên nhìn đến chỗ đất đá do chính mình lật, đột nhiên lại bị đào lên rất nhiều bùn đất cẩn thận điều tra, liền phát hiện trên một khối màu nâu nhỏ, có một khối hoàng thạch tinh nguyên nhỏ chân quý vô cùng. Phát hiện này, làm cho hắn kích động vô cùng, đấm ngực dầm chân thiếu chút nữa chết mất đi. Hắn chiếm được hát rượu thạch, lại bỏ lỡ tuyệt phẩm hoàng thạch tinh nguyên hy hữu như vậy. Phải biết rằng hoàng thạch tinh nguyên, dung nhập vào trong pháp khí, có thể làm cho lực công kích của pháp khí tăng trưởng gấp bội A. May mắn nha đầu kia còn không đi xa nguyên tưởng rằng có thể rất nhanh lấy lại hoàng thạch tinh nguyên, không nghĩ đến phủ chú trên người nha đầu kia, giống như lấy không hết, dùng không kiệt, đuổi theo vài trăm giảm, cũng không đuổi kịp hiện tại nửa đường toát ra một người thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Phá hư chuyện tốt của ngươi. ngườiơi Mỹ mắt Ngân ý gì Nam tử hếp lại trong mắt tràn ngập khinh thường cùng trêu thức người xuất ra chú ý lục căn thanh tịnh đầu tiên chính là xác ngươi lại cả ngày đuổi theo phía sau tiểu cô nương. thật sự là mất hết mặt mũi người xuất ra hòa thượng Hồng ýìa giận giữ lục căn thanh tịnh lục căn của hắn so với ai khác đều thanh tịnh hơn lần trước nha đầu họ hắc lừa đảo cư nhiên đem thiên thư hắn thật vất vả mới có được lừa đi hắn đuổi theo mấy vạn giảm Mắt thấy sắp đổi kịp, hắn lại phá hỏng chuyện tốt của hắn, làm cho hắn cuối cùng chỉ có thể chơ mắt nhìn hắc nha đầu đắc y rảo giạt chạy đi. Xú tiểu tử, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì sự tình không biết rõ ràng, cư nhiên liền cường xuất đầu hư, ta đã biết, ngươi muốn làm anh hùng, cứu mỹ nhân, giáp tâm bất lương muốn lấy được hảo cảm từ cô nương ra ha ha, cô nương người ta sớm đã chạy xa, ngươi hiến ân cần này cho ai xem à. Hòa thượng béo phẫn nộ, còn có chút lý trí, Thủy chung không đem hoàng thạch tinh nguyên nói ra. Trong mắt ngân ý ghi nam tử hiện lên quang mang biến hóa kỳ lạ, chậm dại hướng hắn tới gần, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hoa hòa thượng, ngươi đừng nghĩ tiếp tục rào biện. Ngươi muốn thế nào? Hoa thượng béo kỳ thật rất sợ hắn, chân run lên, nhịn không được liền lui về phía sau hai bước. Lần trước hai người giao thủ, hắn thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Chẳng ra sao cả, người như ngươi vậy còn sống thật sự là lãng phí linh lực trên phiến đại lục này. Thôi, hôm nay nếu gặp ta, ta liền cố mà làm, thay Phật tổ thu thập người trước. Nói xong, bàn tay thon dài như ngọc liền hướng hắn đánh tới. Chết tiệt! Sắc mặt hòa thượng bèo chấp nhận, căn bản không dám đón nhận, xoay người liền hướng một phương hướng khác chạy đi. Bảo mệnh quan trọng hơn, hoàng thạch tinh nguyên trên người nha đầu kia, chờ hắn đến lấy sau cũng giống nhau. Ai, còn chưa đấu đã bỏ chạy. Thật sự là mất hết mặt mũi Phật Tổ. Ngân Easy Nam tử xoa xoa cằm, khi hi cười, không nhanh không chậm đuổi theo. Tần lạc Easy chạy được hơn ngàn dặm, tốc độ mới dần dần chậm lại, nhìn nhìn phía sau không ai đuổi theo, mới hoàn toàn thả tâm, cùng đại hắc tìm một khách điếm nhỏ, ăn uống no đủ sau, mới xuất phát. Bởi vì không biết hòa thượng Hồng Easy có bị Ngân Easy Nam tử giết chết hay không, còn có họ tiêu hôn đằng kia cũng không biết có bị nàng tùy tay ném ra phủ chú giết chết hay không nàng cùng đại hắc không dám nên ngang đi trên đường mỗi lần đều đi qua địa phương có vẻ rất thưa thớt nhưng ngay cả cẩn thận cố ý làng tránh ngày hôm sau các nàng vẫn bị người tìm được tiểu tử họ tiêu cư nhiên không chết lần này hắn không phải một người còn dẫn theo ba nàng tử trung niên vẻ mặt âm lãnh phẫn nộ thúc thúc chính là nàng chính là nữ nhân này giết chết san muội cùng bọn họ ba trung niên nam tử nghe vậy Ánh mắt hung ác nham hiểm đều dừng trên người tần lạc y thị hệ. Hừ, tuổi không lớn, cư nhiên tâm ngoan thủ lạc như thế san nhi đáng thường vi phụ hôm nay nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Tam ca, xú nha đầu này lưu cho ngươi, con đại cầu kia ngươi nhất định phải lưu lại cho ta, cư nhiên dám đem ngọc nhi của ta cắn chết, ta nhất định phải đem nó lột ra tươi sống, nghiền xương thành cho. Tính thêm một phần của ta, con đại cầu kia cũng cắn chết thuận nhi của ta. Trước khi đem nó nghiền xương thành cho, ta muốn đem hồn nó rút ra, hảo hảo lấy đến trước mộ thuận nhi luyện tế một phen. Đại hát đầu đầy hát tuyến, trong mắt hung quang bạo thiểm, bị kích đến thiếu chút nữa không cố kỵ hết thẻ tiến lên tần lạc y dì vội trấn an chủ nó. Thực lực ba người này không yếu, cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được, cứ như vậy xung lên, không khác gì đi chịu chết. Muốn giết chúng ta, còn muốn lột ra rút hồn, còn phải xem các ngươi có bản sự đấy hay không. Tân lạc y gì hừ nhẹ một tiếng, khẽ nhớ cằm, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Hừ, có bản sự kia hay không, ngươi thử qua sẽ biết. Ba người cười lạnh liên tục, nhai răng cười hướng nàng tới gần, một bộ dáng căn bản không đem nàng để trong mắt. Tân lạc y gì hờ hoặc cười, thử liền thử đi hì hì, bất quá, muốn thử cũng phải bắt được chúng ta trước rồi nói sau. Vừa mới nói xong, đại hác đột nhiên hướng tới phía tây bạo bắn mà đi, thời gian trong ngáy mắt. Liền chạy xa vài dặm xa. Chết tiện. Không thể để cho nàng chạy. Trên người nàng có đổ vật mà ngay cả hỏa thượng béo đều động tâm. Chúng ta nhất định phải đem nha đầu kia giết trước khi hỏa thượng béo đổi tới. Yên tâm, nàng chạy không được. Thúc thúc, các ngươi trăm ngàn lần đừng xem thường nữ nhân kia. Trên người nàng có rất nhiều phù chú uy lực biến thái. Bốn người một bên hướng tới tần lạc y dề đổi theo. Một bên thấp chú không thôi. Trong mắt lại bắn ra hàn quang hung ác nhau hiểm. Tân lạc y thì thỉnh thoảng quay đầu, bốn người không mất công phu một lát, liền cách nàng càng ngày càng gần không khỏi níu chặt đôi mi thanh tú. Hơi thở trên người ba người, tuy rằng không khủng bố như hòa thượng hồng y nhưng cũng không phải nàng có thể đối phó thực lực kém quá lớn. Hơn nữa bọn họ đã biết trên người nàng có phụ trú, thời điểm mỗi lần sắp tới gần nàng, đều đặc biệt cảnh giác, nàng ném ra rất nhiều phụ chú đều không công lạng phí. Ngày hôm qua vì đối phó hòa thượng béo, Nàng đã lãng phi không ít phụ chú cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu, phụ chú của sẽ toàn bộ dùng hết. Phải nghĩ biện pháp khác mới được, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm hay muộn cũng bị bọn họ đuổi theo. Tân lạc y ghi nhấp mím môi, vẻ mặt có chút ngưng chọc nói. Hắc hắc, để cho bọn họ đuổi đi, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Tinh quang trong mắt đại hát sáng khoác, nhìn phía trước, để thấp hưng phấn không giấu được trong thanh âm. Người có biện pháp. Tân lạc y dì chừng mắt nhìn, có chút không tin, thật hay giả. Người cứ yên tâm đi. Nhiều nhất trăm giảm nữa, chúng ta nhất định có thể vùng thoát khỏi bọn họ. Đại hác ngẩng đầu đỡ ngực, tin tưởng gấp trăm lần. Tân lạc y dì vẫn mang vẻ mặt hồ nghi, chẳng lẽ khế ước thú của nàng, còn có bản sự lợi hại gì nàng không biết. Sư phụ nàng từng nói, đại hác là viễn cổ dị thú, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, dị thú như vậy, bình thường có rất nhiều thiên phú dị bẩm. Ngồi trên lưng đại hắc, nàng một bên chú ý phía sau, một bên dùng ánh mắt khắc thường đem đại hắc đánh giá, trong lòng miên man bất định đại hắc đến tuột cùng còn có đòn sát thủ gì. Ba người đuổi theo phía sau bọn họ, đuổi theo gần ngàn dặm, vẫn không đuổi kịp, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn nhau, trong mắt hiện lên ngon đầu, ba người bảo khởi, linh lực cường đại hướng bọn họ hung ác quanh tới, không còn ý tưởng muốn bắt sống nàng như trước. Nguy hiểm thật, đại hắc khó khăn tránh thoát bọn họ công kích, Lại lần nữa hướng tới phía trước chạy trốn, xa xa xuất hiện một mảnh sơn mạch thật lớn, phiến sơn mạch kia thập phần kỳ quái, có rất nhiều ngọn núi đều trùi rủi, trên mặt không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vắng. Ha ha, tới rồi, mấy tên hốn đả này muốn đem ta lột ra luyện hồn, lúc này xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Đại hác nhìn phía trước, cười lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua ba người phía sau đuổi theo không bỏ, lại nhanh hơn vọt về phía trước. Xét qua hơn 10 ngọn núi, tới chỗ sâu nhất trong phiến sân mạch, tần lạc y rì cũng vừa lúc đem phủ chú trên người dùng hết, đại hắc đột nhiên ngừng lại trước lối vào của một tòa sơn quốc hiểm trở, cố tình kinh nghi nhìn vào bên trong sơn Cốc Hắc hắc, ngươi trốn A, ta xem ngươi tiếp tục chạy trốn tới đâu. Ba người trong nháy mắt liền đuổi theo, cười lạnh không thôi, theo phương hướng bọn họ nhìn lại, ngọn núi này không chỉ kỳ hiểm vô cùng, hơn nữa cửa động rất nhỏ chỉ chứa được một người thông qua. Là cửa ra duy nhất của Sơn Cốc nói cách khác, chỉ cần tân lạc y để bọn họ chạy vào, thì có nước chạy đằng trời. Bất quá khiến cho bọn họ kỳ quái là, phiến sơn mạch này trên đồng lai tiên đảo có tiếng là rất ít linh khí, ngày thường ít có người đi vào. Đối với bọn họ mà nói, phiến sơn mạch này cũng vô cùng quen thuộc, cư nhiên chưa bao giờ biết, nơi này lại có một Sơn cốc như vậy. Tinh Quang trong mắt đại hát trật lué, tự nhiên hiểu được bọn họ nghi hoặc, trong lòng âm thầm đắc ý. Trung quanh bố trí ảo trợ, nếu không phải người cực tinh thông trận pháp, căn bản không thể tới nơi đây, tự nhiên cũng không phát hiện được sơn cốc này. Trong lòng đại hắc đắc ý, trên mặt lại cố tình hiện ra thái độ lo lắng tuyệt vọng, ở lúc bốn người nhào lại đây, đột nhiên đạp tứ chi, đi vào cửa sơn cốc vô cùng nhỏ hẹp kia. Bốn người lạnh lùng cười, không hề phòng bị theo sát phía sau đuổi theo vào. Ha ha, vào được, đều vào được lần này xem ta thu thập ngươi như thế nào. Đại Hác dơ chân chạy như điên, vẻ mặt đắc ý. Vừa tiến vào sân cốc, Tân lạc y, y liền cảm giác được một cỗ uy áp khắc thường làm cho người ta tim đập nhanh, khỏe miệng co rút nói, Đại Hác, nơi này đến tuột cùng là địa phương gì. Đại Hác không rảnh nghe nói chuyện, tiếp tục chạy như điên, bốn người đuổi theo phía sau nó cũng cảm giác được khắc thường, đứng ở lối vào sân cốc, những mày khẩn trương hai mặt nhìn nhau. Tam ca, ta cảm thấy nơi này có điểm quỷ dị ta cũng cảm giác được. Phiến sơn mạch này cô quạng, linh lực thiếu thốn, trước kia ta cũng tới đây rất nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện địa phương như vậy, có điểm kỷ dị a Mấy người cẩn thận không dám đuổi theo, trong mắt loe tinh quang, đánh giá chung quanh, không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ tổng cảm thấy có một cỗ huy áp vô hình như có như không, tràn ngập bên trong sân quốc, cỗ uy áp kia quá mức cường đại, làm cho bốn người bọn họ đều cảm giác được một loại sợ hãi khó hiểu. Thúc thúc, nha đầu chết tiệt kia chạy xa, nếu không đuổi nhanh sẽ không kịp. Vẻ mặt hắc y gì thiếu niên có chút sốt ruột, tuy rằng hắn cũng cảm giác được khắc thường, bất quá có ba cường giả trong tộc bên người, nên không đem khắc thường để trong lòng. Vũ Nhi, ba mặt sơn cốc này đều là núi, bọn họ có chạy đẳng trời ngươi nhà, chính là tính tình quá hấp tốc, chẳng lẽ không phát hiện ra sơn cốc này có chút không thích hợp sao. Một nam nhân trung niên làm ý gì trong đó lắc lắc đầu vẻ mặt lời nói thâm thiê đối với hắn nói. Nhị thúc, sơn cốc này có điểm kỳ quái, bất quá các nàng đều đã đi vào chúng ta đi vào, hẳn là không có chuyện gì. Tiều Vũ mở miệng nói, trong lòng thực tại có chút không rõ, vì cái gì đạo lý dễ hiểu như vậy, mà vài thúc thúc đều không hiểu, còn ở nơi này lo trước lo sau, bọn họ nhắc gan, cư nhiên còn nghi ngờ tính tình hắn nôn nóng. Đại hắc mắt thấy bọn họ không tiếp tục đuổi theo, Đột nhiên quay đầu hướng bọn họ làm mặt quỷ, sau đó thập phần vui vẻ tiếp tục chạy về phía trước, chẳng qua lần này, tốc độ nó rõ ràng chậm hơn không ít, hơn nữa mỗi lần đặt chân đều thập phần thận trọng. Chết tiệt, cư nhiên còn dám đắc ý. Tiều Vũ giận dữ, không thể gặp một con súc sinh cư nhiên dám ở trước mặt hắn bậy bãi, rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía nó đuổi theo. Mặc dù có chút không hờn giận hắn tự tiện hành động như thế, ba người còn lại đều không nói gì thêm, nhìn nhau cũng đuổi theo. Nga ô. Đại hát dừng chân lại, trừng mắt bọn họ hưng phấn cuồng khiếu lên, thanh âm thật lớn ở trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Âm vang. Không trung nguyên bản sáng sủa tươi đẹp, ngay cả một đám mây đều không có, nhưng lại đột ngột ráng lôi đình xuống, hướng tươi tới bốn người cuồng phách mà đi. À. Tiêu vũ kêu thảm thiết một tiếng, bị một đạo lôi quang thật lớn đánh trúng, cả người bước khói, sắc mặt cháy đen. Mà ba người còn lại thấp tục Biết lần này bị tần lạc y lìa gài bấy, Sơn Cốc rõ ràng bố trí trận pháp cường đại. Bất quá tu vi bọn họ so với tiêu vũ cao hơn một mảng lớn, tuy rằng lôi quang tới đột nhiên, nhưng không đối với bọn họ tạo thành thương tổn chí mạng. Ba người đều lấy pháp khí ra, một bên chống đỡ lôi đỉnh tập kích, một bên hướng tới phương hướng tần lạc y rất nhanh lao đi. Loại thời điểm này, không ai lo lắng cho tiêu vũ bị đánh thảm, chỉ mặc hắn ở trong biển lôi tự sinh tự diệt. Đáng chết! Ba tiên hốn đảng cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi lại đây. Đại Hắc có chút ảo náo thỉ thảo. Đi mau chờ bọn hắn đuổi lại đây chúng ta liền nguy hiểm. Tần lạc ý gì hãy nhíu nhíu đôi mi thanh tú, thúc dục Đại Hắc. Tiêu vũ kêu hiển nhiên đã bị lôi đánh không sống được, như hòn than bình thường. Bọn họ bị ba người giận dữ đuổi theo, khẳng định là lành ít dữ nhiều. Đại Hắc có chút do dự, bất quá nháy mắt bị ba nam nhân trung niên đuổi tới gần, do dự trong mắt đột nhiên biến mất. Đạp chân lại hướng trong cốc chạy như điên mà đi Ấm vang Lúc này, lôi đình khủng bố không chỉ bổ về người phía bọn họ Cũng hướng đầu tần lạc y hung ác hạ xuống Hơn nữa lôi đình lần này so với lôi đình vừa rồi bổ về phía tiêu vũ bọn họ Sắc bén thô to gấp mấy lần A Nam thử trung niên làm y rẻ vừa vặn bị lôi đình khủng bố bổ xuống Cả người toàn khói, thê thảm vô cùng Mà đại hát thập phần mạo hiểm nẻ tránh từng đạo lôi đình to lớn Tần lạc y ghề tái mặt, đột nhiên nghĩ đến 20 ngày trước, thảm trạng đại hắc khi trở lại Ngọc Thanh Phong, âm thầm nói, nơi này chính là động phủ viễn cổ đại năng người nói đi. Đại hắc lại lần nữa thập phần mạo hiểm tránh thoát một đạo lôi Đỉnh hung ánh, mới hắc hắc cười nói, nơi này chính là động phủ viễn cổ đại năng, trận pháp này thập phần lợi hại đi. Ha ha, không mất bao lâu, lôi đỉnh đều sẽ đem bọn họ hồn phi phách tán. Hừ, bọn họ bị đánh chết. Sợ là chúng ta cũng kèm không nhiều lắm, ta nhớ lúc trước ta đã nói qua với ngươi, chúng ta chỉ đi nhìn một cái. Thanh âm tần lạc y dì vẫn rất lạnh. Ách, lời ngươi nói, ta đều nhớ rõ. Đại hát trường mắt nhìn, cước bộ tránh né xét đánh có chút bối rối nhưng ngươi cũng thấy đấy. Tu vi bọn họ rất cao, luôn đuổi theo chúng ta không đồng, ý định muốn lấy mạng chúng ta. Còn có hoàng thạch tinh nguyên kia, không đem bọn họ dẫn tới nơi này, như thế nào có khả năng thoát khỏi bọn họ. Lời nói tuy như thế, nhưng tần lạc y vẫn cảm thấy có chút cam thức, xem đại hát như bây giờ, hôm nay khẳng định là tránh không được bị xét đánh. Quay đầu nhìn nhìn ba người phía sau cả người bước khói nhẹ, bộ dáng mắt mũi miệng đều tối đen mang theo khói trắng, khuôn mặt nàng hết xanh, lại đen, đen lại tím nếu về sau cả đời nàng đều biến thành bộ dáng như vậy, còn không bằng để cho nàng chết. Ha ha, rốt cục đánh chết một người, lại đánh chết một người. Và anh, Đại hác quá mức hưng phấn, chỉ lo chú ý phía sau, không chú ý tới sớm có một cỗ lôi đình hung ác nhắm ngay nó, đột nhiên vừa vặn bị bổ xuống, trong miệng phát ra một tiếng thét trói thai thê thảm. Mà trên lô thai nói, có một cái vòng tay phong cách cổ xưa nhẹ nhàng lắc lư hảo quang trận lué, tần lạc y từ bên trong phong ra, đứng trên mặt đất, nhìn bộ dáng đại hác, không khỏi vô ngực, vẻ mặt may mắn. Nguy hiểm thật, nếu không phải nàng tùy thời mau. Ở thời điểm lôi đỉnh bộ tới, Linh Cơ vừa động, lấy vòng tay đặt trên lô thai Đại Hác, sau đó rất chui nhanh vào nếu không nhất định hiện tại trên người nàng cũng bắt đầu bước khói. Đại Hác có chút hai hoán nhìn nàng. Tân Lạc Y Gia đưa tay vô vô đầu của nó, xem như an ủi, lại sảng khoai lấy ra hai viên chữa thương đang cho nó ăn, nhìn bộ dáng Đại Hác, cũng thực tại có chút không đành lòng, mở miệng nói, bằng không ngươi theo ta cùng nhau vào đi thôi chờ người còn lại bị đánh chết rồi mới trở ra. Người duy nhất còn sống, đã nhìn không rõ diện mạo vốn dĩ, quần áo trên người, sớm bị thiêu thành cho tàn, bất quá hắn có thể thành công sống sót, không phải ngẫu nhiên, trong ba người, tu vi hắn là cao nhất, hơn nữa trên đỉnh đầu hắn có một phá hồ lô, hình dạng phá hồ lô kia thoạt nhìn khó coi, lại giúp hắn đỡ không ít lực lượng lôi đỉnh. Quên đi, ta vẫn nên ở lại bên ngoài, bằng không chữ vật giới của người bị hắn lấy đến. Tính mạng hai chúng ta chỉ sợ cũng không đảm bảo. Đại hác nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, dùng sức lắc lắc đầu. Lôi đình lại lần nữa hung ác tới gần, trong mắt lóe hung quang ăn thịt người, thân hình đại hắc vừa động, lại lần nữa chạy về phía trước, tần lạc ý kích động tiến vào chữa vật giới. Trên người đại hắc bị đánh đến huyết nụt mơ hồ, nàng ngượng ngùng ở trên lưng nó, bất quá nơi đây nàng không quen, tự mình đi lại lung tung, khẳng định sẽ thập phần thảm. Ha ha! Rốt cục đều đã chết. Người phía sau đại hắc đã trúng vài đạo xét đánh rốt cục nga xuống, không bao giờ đứng dậy được nữa. Đại hác dừng cước bộ lại, trong mắt. Có đắc ý không nhịn không được, trong lòng tần lạc ý cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Rốt cục đều đã chết, lúc này chỉ cần chú ý có lôi đình đánh xuống, mà không cần lo lắng phía sau còn có thể có người đánh lén. Nhanh lên đi, chúng ta tìm địa phương an toàn, tránh một chút lôi đình này trước. Nàng thúc dục đại Hắc Hình dạng đại hát hiện tại, tuy rằng không nghiêm trọng như ngày đó, nhưng cũng không kém mấy, thực sự làm cho trong lòng nàng không đành. Ách! Đại hát chớp chớp, có chút bối rối mở miệng, hiện tại có hai con đường, một là rời khỏi sân cốc, hai tiếp tục đi tiếp, lao ra khu vực này, bằng không lôi đỉnh đánh xuống căn bản muốn tránh cũng không thể tránh. Vậy lui trở về đi. Tần lạc y gì ở bên trong vòng tay nghĩ nghĩ, sau đó nói. Lấy trình độ hung ác lôi đỉnh đánh xuống. Chờ đại hắc lao ra khu vực này, chỉ sợ sẽ mất mạng, húng chi lúc trước nó đã tới đây hai lần, nếu có thể tiến lên, liền sớm tiến lên, làm sao cần chờ tới bây giờ loại động phủ viễn của đại năng này, vẫn nên nghiên cứu thấu chết trước, làm tốt chuẩn bị vạn toàn sau, lại đến cũng không mượn. Đại hắc không tha, cười hát hát, nếu đã đến đây, chúng ta liền xông vào một lần đi. Tiếng nói vừa rước, nó liền nghe răng trận mắt đứng lên, động tác tác động lên miệng vết thương trên người. Đau đến xuyên tâm, ẩm vang. Trên không trung hung hăng đánh xuống một đạo lôi quang lần này nó đau đến dơ thẳng chân lên. Mẹ nó, hôm nay ta nhất định phải xông vào Đại hát quyết tâm cũng không để ý đến ra thịt đau đớn càng không nghe tần lạc ý gì khuyên can, liền trực tiếp hướng tới bên trong phòng đi. Tần lạc ý gì vỗ chán, biết không thể ngăn cản đại hát bị sét đánh có chút phát cùng, nhắc nhở nói, ngươi muốn đi vào liền đem hồ lô kia nhặt lên. Như vậy có thể giảm bớt một ít lực lượng lôi đỉnh. Đại Hắc bị nàng nhắc tới tỉnh, trước mắt sáng ngời, xoay người phóng trở về, nhặt hồ lô lên, đem hồ lô gắn vào trên đầu chính mình, quả nhiên, khi lôi đỉnh bổ xuống, lực lượng lôi đỉnh bị giảm đi phân nửa. Ha ha, lần này hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể vọt vào bên trong đậm phủ. Đại Hắc cười tiếu một tiếng, hương phấn không thôi hướng chỗ sâu nhất bên trong sơn quốc phóng đi. Tân Lạc Y Li nghe xong âm thầm buồn cười. Cái gì hai người liên thủ, đều là nó một mình chiến đấu hăng hái. Lần trước nó trở lại hồi tông môn, liền sống chết muốn chính mình nhất định phải đến đây nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông. Nó như vậy là vì sao? Rốt cục đến. Đại hát ngừng lại, hai mắt sáng quét nhìn phía trước, trên người còn có khói trắng không ngừng phát ra, giống như nó không hề cảm nhận được. Tần lạc y từ bên trong vòng tay nhảy ra, đưa mắt vừa thấy, các nàng đã đứng ở cuối khu vực sẽ đánh. Đại Hác lựa chọn đứng ở địa phương đáng chú ý, xét đánh nơi này so với địa phương vừa rồi các nàng đi qua, đều thô to nồng đậm hơn, nhưng lôi đỉnh tuy rằng lợi hại, căn bản không thể đánh trên người nó, giống như địa phương bọn họ đang đứng, là một địa phương bình thường. Địa phương như vậy, thời điểm vừa rồi các nàng đi vào, có không ít, nếu không lấy thực lực Đại Hác, liền giống như ba nam nhân trung niên vừa rồi, sớm bị đánh chết, chính là nàng cũng phát hiện một quy luật, Loại địa phương này tuy rằng có thể tạm thời miễn cho bị xét đánh, bất quá chỉ là tạm thời mà thôi, trận pháp tựa như tùy thời biến ảo. gì nơi này cư nhiên còn có người. Trong lòng tần lạc y dìa dùng mình, kinh ngạc nói. Ở khu cuối lôi đình cùng bố, có một nam tử thanh y dìa và áo bay bay, ngồi yên lặng, vẻ mặt hờ hững. Đại hát hương phấn nóng lòng muốn thử, ánh mắt to như chuông đồng trừng mắt thanh y dìa nam tử, quay đầu đối với tần lạc y dìa nói. Trong chốc lát ta đem hổ lô này cho ngươi, chúng ta tách ra chạy, hắn có một người, chỉ có thể ngăn lại một người trong chúng ta, nếu là ngươi liền sông ra ngoài, tiến vào trong sơn động phía trước trốn đi, trong chốc lát ta sẽ tới tìm ngươi. Tân lạc y có chút bất đắc dĩ nhìn nó, tách ra chạy vậy không phải nói chính mình chạy chậm sao. Chính là hiện tại tên đã lên dây, không vào không được, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý, từ trên người lấy ra một viên chữa thương đang đến. Sờ sờ đầu của nó nói, ngươi phải cẩn thận một chút. Không có việc gì, ta quen thuộc nơi này, bất quá là da thịt có chút đau nhức thôi, qua một đoạn thời gian có thể tốt lắm. Đại hát tràn đầy tin tưởng. Mấu chốt là càn khôn trung kia à, nó đã mơ rước gần 20 năm, trước kia mỗi lần đến đây, đều bị tên hôn đả này ngăn bên trong trận pháp không thể phá vòng gây. Nó lại không bỏ được đem động phủ nói cho người khác lần này có tần lạc ý, ý. nó khẳng định có thể xung qua sau đó đem tên hốn đả này ném vào bên trong trận pháp. Chỉ tiếc phá hồ lô chỉ có một, mà không có phá hồ lô, hắn biết tần lạc y khẳng định sẽ không đồng ý cho nó sung vào, không có biện pháp, đau cũng phải nhịn. Ánh mắt thanh y ghi nam tử lạnh lùng nhìn các nàng, giống như không hề bận tâm, trên mặt lại đạm mạc không một tiêu biểu tình, ở hơn trăm thước phía sau hắn, có cửa động cao khoảng một trượng, cửa động một mảnh tối đen, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn đến bên trong có cái gì, Đi. Liếc thấy khoảng cách xét đánh manh liệt xuống, đại hác gầm nhẹ một tiếng, giải khai tứ chi liền hướng tới bên ngoài trận pháp phóng đi. Tần lạc y đem phá hổ lô gắn trên đỉnh đầu, cũng hướng trận pháp cấp tốc phóng đi, một tay đem vòng tay nắm chặt, chuẩn bị vạn nhất xét đánh xuống, nàng liền nhảy vào bên trong trốn, dù sao vài lần xét đánh vừa rồi đã chứng minh vòng tay này không bị ảnh hưởng. Frank. Đại hác vừa mới chạy đến bên cạnh. Thanh y y hề nam tử thoáng như khói nhẹ bình thường, liền ngăn trước mặt nó, một trường thật mạnh hướng tới trên đầu nó trụt xuống. Một trường kiếp như có lực vạn quân, mang theo khí thế uy mánh vô cùng đại hát thấp trú một tiếng, không dám cứng rắn chống đỡ, rất nhanh thất bại lui trở về. Ẩm vang, lôi đỉnh khủng bố bay múa đầy trời, giống như ngân xà bình thường, dừng trên người nó. Ngao, đại hát phẫn nộ điên cuồng hét lên, không muốn bị xét đánh, chỉ phải thay đổi vị trí tiếp tục hướng tới bên ngoài phóng đi. Mà thời điểm nó bị bức lui quay lại bên trong trận pháp, tần lạc y cũng bị thanh y nam tử một trưởng thật mạnh chụp trở về, chẳng qua nàng có phá hồ lô, so với đại hác tốt lắm không ít, cũng không bị thương. Vài lần như thế, hai người đều không có biện pháp thành công lao ra, đại hác nóng nảy, hiện tại mới tình ngộ, lúc trước chính mình nghĩ đến quá đơn giản, tu vi thanh y rìa nam tử này so với nó phòng trừng chỉ sợ cao hơn rất nhiều. Như vậy không được, chúng ta nhanh đi ra ngoài. sắc mặt Tân lạc y có chút khó coi chạy tới, còn nói nhất định có thể lao ra, theo nàng nhìn đến, cho dù cả hai người hợp lực lại, cũng không phải là đối thủ của thanh y ở nam từ này. Đại hác khóc không ra nước mắt. Lần này nó tiến bào, đã bị bổ xuống không dưới 10 đạo lôi đỉnh, không nghĩ tới cư nhiên lại phải bất lực mà trở về. Tân lạc y nhìn bộ răng nó, biết nó còn lưu luyến đồ vật bên trong, khuyên nó nói. Phá hồ lô có thể ngăn trụ không ít sẽ đánh, ngươi dùng cái này bảo vệ chính mình, chúng ta đi ra ngoài, phá hồ lô đã xuất hiện vết nước, nếu chỉ hoắn có lẽ một chút tác dụng cũng không có, về sau chờ thực lực chúng ta cường đại, lại đến cũng không mượn. Đại hác thập phần không cam lòng, trừng mắt thanh y hề nam tử, trong mắt giống như có thể toát ra hỏa diễm, miệng thì thảo thấp chú không biết nghiệm cái gì. Ngươi không phải nói thánh chủ cổ tộc kia đã chết hơn 10 vạn năm sao. Vì cái gì ở đây còn có người? Tân lạc y gì cũng nhìn qua, Linh quang trong đầu trận lẻ, Đột nhiên hỏi, Đúng vậy, đã chết hơn 10 vạn năm nó làm sao là người A, Chính là một con dối mà thôi. Đại hát nhìn nàng một cái, Ngạc nhiên nói, Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Tân lạc y gì khỏe miệng co rút, Ngươi không nói, Ta thực sự không nhìn ra. Tóc kia, Quần áo kia, Khuôn mặt kia, Còn có khí thế công kích cường hát có cái nào không giống người? Trên sách cổ có ghi lại, nó từng đi theo bên cạnh thánh chủ cổ tộc, là con dối khi thánh chủ cổ tộc tâm huyết dâng trào làm ra trên sách rõ ràng nói nó không lợi hại a chỉ giúp đỡ làm một ít việc vật vánh mà thôi, nó khi nào thì trở nên lợi hại như vậy. Đại hát cũng có chút khó hiểu. Tân lạc y dì nghĩ nghĩ nói, ngươi không phải nói sau này hắn mất tích sao nói không chừng trong đoạn thời gian mất tích kia, con dối lại bị hắn luyện chế một lần nữa. Khiếp mắt nhìn kỳ thanh y dì hề tử. Tim đập hơi hơi ra tốc, cư nhiên chỉ là con dối mà thôi nếu chính mình có thể đem hắn sử dụng thì tốt rồi, về sau trừ bỏ phụ chú, lại có thêm một đòn sát thủ khi đối chiến. Đại hát không biết suy nghĩ trong lòng nàng, hướng về phía thanh y đi hề nam tử điên cuồng hét lên một tiếng, cứ như vậy lao ra, thật đúng là không cam lòng, ta thử lại một chút. Nói xong không quan tâm liền xông ra ngoài. Tần lạc y đi thấy thế, vừa tức giận vừa buồn cười, xoa xoa thái dương cũng hướng bên kia phóng đi. Thôi, để cho nó hoàn thành tâm nguyện. Trong lôi đình cùng bố, đại hác nhảy ra, bàn tay thanh y li nam tử theo sát phía sau lại lần nữa chụp lại đây. Mẹ nó, tốc độ này. Đại hác nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ phải lui trở về. Toàn thân tần lạc y li cảnh giác, tuy thời chuẩn bị thời điểm thanh y li nam tử đánh út về phía chính mình, bằng tốc độ nhanh nhất lui trở về. Nhưng vào lúc này, chuyện tình kỳ quái đã xảy ra. Thân ảnh thanh y dì hề nam tử hướng về phía tần lạc y dì bay nhanh sẽ qua, bay được một nửa, liền không hề dự liệu từ không trung ngã thật mạnh xuống dưới, không còn động tĩnh. Trong lòng tần lạc y dì vui vẻ, mạnh mẽ sông ra ngoài, đại hắc cũng nắm chặt cơ hội, vòi ra. Lại nhìn về phía sau em phía sau gió hêm sóng lặng, nơi nào còn nửa điểm lôi quang. Hắn bị làm sao vậy? Tần lạc y dì không dám rửa vào quá thân cận, nghiêng đầu hỏi đại hắc bên cạnh. Đại hác nghi nghĩ, trong mắt sáng ngời, ha ha, ta đã biết. Giải khai tứ chi chạy vội đi qua, đưa móng đuốt liền hướng tới trên người hắn một trận tìm kiếm. Tìm được rồi. Nó ở trên vị trí ngực thanh y dì nam tử, môi ra một khối đá màu xanh biếc tỏa sáng. Từ đầu tới cuối, thanh y dì nam tử trận tròn mắt, mặc nó muốn làm gì thì làm, nửa phần phản ứng đều không có. Tần lạc y dì hề cũng đi qua. Đây là lục nguyên thạch, cùng hoàng thạch tinh nguyên giống nhau. Đều là vật hi hữu trong thiên địa, linh lực bên trong cực kỳ dư thừa hắn có thể công kích chúng ta, đều dựa vào nó. Đại hác dơ khối đá cho nàng xem. Tần lạc y tiếp nhận đến, cảm giác được linh lực bên trong đá cực mỏng manh, lại nhìn vị trí ngực con rối, nơi đó có một khoảng trống, đúng là nơi đặt lục nguyên thạch. Có thể làm cho một con rối trống đỡ hơn 10 và năm, nàng không dám tưởng tượng, linh lực cẩn chưa bên trong khối lục nguyên thạch lúc trước, đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Lưỡi ve lục nguyên thạch trong tay gần như không còn linh lực, nàng vui vẻ ra mặt, đây là một kiện bảo vật đầu tiên từ lúc chúng ta đến nơi này. Đại Hắc Ngự người, lập tức phản ứng lại đây, không sai, bất quá về sau sử dụng nó, trước tiên đem ấn ký của thánh chủ cổ tộc lưu lại trên người nó lao đi mới được, nếu không nó khôi phục lại, người đầu tiên nó công kích chính là chúng ta. Tân Lạc Y Nhi gật đầu, đối với con rối, nàng cũng biết một ít, giống như pháp khí bảo kiếm bình thường không lao hơi thở chủ nhân nguyên bản lưu lại trên người nó đi, nó sẽ không vì chính mình sử dụng. Bất quá, xem tu vi hiện tại của nàng, tự nhiên không có bản sự lao đi ấn ký do một tu sĩ tử phủ đỉnh lưu lại không biết sự phụ nàng có biện pháp nào không. Thực lực nó cường đại, theo ta thấy, ít nhất có thể so được với một tu sĩ huyền phủ chỉ tiếc thứ này, quá hao tổn linh lực. Đại hát chỉ cần tưởng tượng đến, về sau muốn sai khiến thứ này, cần không ít tinh thạch ẩn chứa linh lực cường đại, nó liền thịt đau như cát, nếu không phải chính mình cùng Tần Lạc Y hiện tại quá yếu, nó nhất định không chút do dự đem nó ném vào trong trận pháp, để cho nó cả đời đều bị xét đánh, cuối cùng hoàn toàn bị xét đánh biến mất trong thiên địa, nó mới giải hận. Tuy rằng chúng ta không có lục nguyên thạch, bất quá tìm một chút tinh thạch khác thay thế, nghĩ đến sẽ không quá khó khăn. Nghe đại hắc nói hắn có thể tương đương với một tu sĩ huyền phủ, trong lòng Tần Lạc Y kích lên. Đại hác đưa móng vốt ở trên người thanh ý gì hề nam tử hung hăng trà đạp một phen, lúc này mới thoáng hết giận, hại ta bị bổ nhiều lần như vậy, thật sự là tiện nghi cho người. Nó quyết định về sao phải đem con rối này thành nô lệ sai sự. Trên người con dối thật mềm, mặc quần áo cũng dùng một loại nguyên liệu thập phần kỳ dị chế thành, trải qua hơn 10 vạn năm, mặt trên không có một chút cho bụi, càng không có chút rách nát. Thậm chí vừa rồi đại hắc này sinh ác độc ở trên người nó dày vào một trợn, cũng không làm cho quần áo có một chút dấu vết tổn hại. Tần lạc y âm thầm lấy làm kỳ lạ, vị cổ tộc này, không hổ là sống mấy ngàn năm, quả nhiên trên người không hề thiếu bảo vật, ngay cả quần áo của một con dối, cũng không phải phảm phẩm không biết bên trong động phủ, còn có thứ gì tốt. Trong phượng mâu tối đen lué ra ánh sáng trờ mong, đem con dối ném vào không gian chữ vật, cùng đại hắc hướng vào trong sơn động lao đi. Sơn động rất lớn, bốn vách tường lồi lon phập phồng Hẳn là dùng lực lượng cường đại vô cùng Mạnh mẽ lấy đến Trên thạch bích, cứ cách mấy thước Lại có một viên Minh Châu chiếu sáng Ánh sáng viên Minh Châu so với dạ Minh Châu Lại xa xa không bằng dạ Minh Châu đại sư huynh ngày đó lấy ra Vẫn hướng bên trong đi đến Đều không đụng tới cơ quan cùng trận pháp Một đường thông suốt Thẳng đến chỗ sâu bên trong Trước mắt rộng mở trong sáng Không gian mấy trăm trượng thật lớn Giống như đem toàn bộ sơn động đào sạch, trung gian có một đài cao hình tròn khoảng 10 trượng, trên đài cao khác rất nhiều văn lộ kỳ dị, chính giữa, một bộ xương trắng ngồi xếp bằng, âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Ở bên cạnh bộ xương trắng, đặt một đồng trung lớn bằng bàn tay mặt trên đồng trung, khắc một loại văn tử, hình dáng quanh co khúc kho hiểu, cùng văn tử cổ đại giáp cốt thập phần tương tự. Càng không trung, thần lạc y gì hỏi đại hắc bên cạnh mặt khác, trong lòng nàng đã có 9 phần khẳng định. Đại hác gật đầu, ngữ khí có chút hưng phấn, ngao ô, chính là cản khôn trung. Đồ vật nó suy nghĩ mười mấy năm A liền đặt trước mặt chính mình. Đại hác đã tâm tâm niệm niệm gần 20 năm, nhìn đến cản khôn trung ở trước mặt, lại do dự không dám lập tức đi lên, ngược lại vây quanh đài cao hình tròn, ở chung quanh vòng vo vài vòng, vẻ mặt thập phần ngưng trọng. Tân lạc ý gì biết nó cố kỵ cũng không thúc dụng, đứng ở một bên nhìn chầm chầm một hồi. Bất quá nàng trừ bỏ luyện đan cùng luyện chế phu trú, đối với trận pháp cũng không phải thực tinh thông, nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy trên đài cao khắc văn tự phiền phức kỳ quái, rất giống loại khắc họa trên đàn tế thời kỳ viết cổ. Về phần dùng để làm gì, nàng hoàn toàn không nhìn ra đến đây quay đầu hướng địa phương khác nhìn lại. Trừ bỏ càn khôn trung cùng bộ xương trắng trên đài cao hình tròn, trong động còn có hơn 10 khối tinh thạch kỳ dị màu sắc không đồng nhất, nàng đi qua lấy lên nhìn nhìn. Phát hiện linh lực bên trong đều đã hao hết toàn bộ, không dùng được nữa. Nếu mày hơi trầm ngầm, nàng đem hết thể tinh thạch thu vào trong chữ vật giới. Đồ vật có thể được thánh chủ cổ tộc nhìn chúng đặt tại nơi này, khẳng định không phải phán phẩm. Nàng có rảnh lấy đến nhìn xem, lần sau gặp được đồ vật đồng dạng như vậy, sẽ không nhìn nhầm. Có gì không thích hợp sao? Dạo qua một vòng, không có thu hoạch khác, tần lạc y đi trở về bên cạnh đài cao hình tròn, hỏi đại hắc vẫn đang xoay quanh. Mặt trên khắc văn tử thực quỷ dị, nếu ta không đoán sai, đây là một loại trận pháp huyền ảo từ xưa có thể hấp thụ linh lực trong thiên địa, nếu tùy tiện xung loạn, linh lực trong cơ thể cho dù khủng bố đến mấy cũng sẽ bị nó hấp thu không còn một mảnh. Đại Hắc buồn bực vô cùng. Trong lòng Tần Lạc y liếc cả kinh. Quả nhiên không hổ là thánh chủ cổ tộc, một thủ pháp của tu sĩ tử phủ đỉnh, cư nhiên có thể làm ra loại trận pháp vô cùng quỷ dị này. Nàng nghe nói qua Trận pháp có thể tụ tập linh lực trong thiên địa, sẽ có khả năng tươi sống rút linh lực từ trong cơ thể người sống ra đây là trận pháp khủng bố gì? Thực phiên thoái Tân lạc y dịch cuối đầu chầm ngâm, không thể tới gần, tự nhiên sẽ không lấy được cản con trung, đừng nói đại hắc nóng nảy, ngay cả nàng cũng có chút bối rối. Mất công phu lớn như vậy, đại hác bị lôi đỉnh bổ xuống đến mức ra chóc thịt bong, hiện tại trong mối còn có thể ngửi được mùi vị thịt trơ mắt nhìn bảo vật ngay tại trước mắt. Đối với ai cũng đều không chịu nổi Con dối còn không thể sử dụng được rồi Cho dù có thể sử dụng Để cho nó đi lên Linh lực cẩn chứa trong tinh thạch bên trong cơ thể nó Nói không chừng vừa đi lên Linh lực trong tinh thạch đã bị hút khô rồi Vì nghiệm chứng đại hắc đoán chính xác hay không Nàng thực xa xỉ xuất ra một khối tinh thạch có linh lực không kém Nhẹ nhàng ném một cái về phía trên đài cao Chỉ thấy trên đài cao nguyên bản bình tĩnh vô cùng Đột nhiên tản mát ra một cỗ hơi thở dị thường khủng bố, văn tử kỳ dị giống như sống lại, toàn bộ nổi trên không trùng, lué ra hảo quang chói mắt màu vàng, tinh thạch ném ra, bị quang mang màu vàng vây quanh. Một lát sau, trên đài cao khôi phủ kiên tĩnh như lúc trước, mà khối tinh thạch nàng ném vào kia, liền biến thành một cảnh cây khô héo, mặt trên đã không có chút linh lực dao động. Ngao ô, thực sự bị ta đoán trúng. Đại hác khóc không ra nước mắt, Trừng mắt nhìn đài cao muốn nhào đi lên, lại không dám. Tân lạc ý cũng kinh hại không thôi, nhấp mí môi, tinh quang trong phượng mâu trợt lóe rồi biến mất. Xem ra muốn lấy cản côn trùng, xông vào là không được, phải phá trận pháp này. Vẻ mặt đại hát thất bại, lầm bầm nói, đáng tiếc lần trước ta nhìn đến bản bí tịch kia không hoàn chỉnh, chỉ ghi lại có loại trận pháp này, thiếu mất chỗ ngấu chốt phá giải trận pháp. Thanh âm nói cực nhỏ. Tần lạc y không nghe rõ ràng nó đang thì thảo cái gì, bất quá theo vẻ mặt nó, còn có vừa rồi vô thố vây quanh đài cao vòng vo không biết bao nhiêu vòng, liền biết đại hắc khẳng định không biết phá giải. Ha ha, cư nhiên là càn không chung. Thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, đến khi đạt được lại không phí công phu, hòa thượng ta tìm thứ này mấy trăm năm, cuối cùng hôm nay cũng được đền bùi như mong muốn. Tiếng cười mừng rỡ như điên đột ngột vang lên trong sân động. Sau đó một đạo thân ảnh mập mạp hồng y dì hề phong qua, thẳng hướng trên đài cao mà đi. Đại hòa thượng hồng y dì tân lạc y cùng đại hắc đồng thời cả kinh, sắc mặt trở nên khó coi, đặc biệt đại hắc lại thấp chú liên tục, ánh mắt đều đỏ, rồi móng bước ra, hướng hòa thượng béo trụ tới, hòa thượng béo chết tiệt, đồ vật đấy là của ta, không cho ngươi chạm vào nó. Thân ảnh hòa thượng hồng y chưa dừng lại, trở tay đưa một trường, đem đại hắc trụ thật mạnh ra ngoài. Thanh âm cười lớn hơn nữa, thứ này biến mất hơn 10 vàn năm, hiện tại chủ nhân nó đã chết, chính là vật vô chủ, nếu là vật vô chủ, tự nhiên người hưu duyên có được, nó lại không ở trong tay ngươi, khi nào thì nó trở thành đồ vật của súc sinh ngươi. Đại hát tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, bò dậy bay nhanh phóng lại đây, đối với hòa thượng béo đã bước trên đài cao điên cuồng gào thét, mắt thấy sắp khống chế không được sung lên, tần lạc y y vội vàng đi lên ngăn nó lại. Xem bộ dáng nó thập phần tức giận Vừa rồi một trưởng kia hẳn là không khiến nó trọng thương Tâm dẫn theo hơi hơi buông xuống Âm thầm hướng tới đại hát nháy mắt ý bảo nó bình tĩnh Hòa thượng béo này cơ nhiên không chết Nàng thật sự thất vọng xem bộ dáng ngân y, y nam tử ngày đó tính trước kỹ càng Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Hòa thượng đã lành ít giữ nhiều Đại hát rốt cục tỉnh táo lại Ánh mặt phiếm hồng gắt gao khóa trụ Hòa thượng béo Giống như phải ăn sống nuốt tươi hắn Tần lạc y môi đỏ mọng khẽ nhết, vẻ mặt lạnh như băng, cũng nhìn về phía trên đài cao, trong nháy mắt hòa thượng béo đi lên đài cao, toàn bộ đài cao đều trở nên trói mắt vô cùng, giáp cốt văn tử không ngừng di động, một cỗ hơi thở cường đại vô cùng từ trên giàn tế chẳng ra. Thân thể hòa thượng béo hoàn toàn bị hào quăng màu vàng gây trụ, văn tử kỳ dị không ngừng ở bên cạnh hắn di động, muốn khác lên người hắn. Chỉ là trên đỉnh đầu hắn có một khối ngọc thạch hình dạng kỳ quái mang theo sáu góc cạnh màu xanh. Ngọc thạch tản ra hào quang oánh nhuận màu đen, đem hắn từ đầu đến chân vây lại. Hắn như mày, tốc độ rất chậm, ở trên đài cao bước đi từng bước, tựa hồ đều hao hết khí lực toàn thân. Nhìn đến hòa thượng béo càng ngày càng tiếp cận càng công trùng, đại hát nóng nảy, đứng thẳng khó an. Tân lạc y ghi nghĩ đến hoàng thạch tinh nguyên trên người nếu không đi, trong chốc lát hắn đi ra sau. Sợ là ngay cả hoàng thạch tinh nguyên trên người cũng không bảo đảm. Càng khôn trung kia hiện tại không cần cũng thế, chúng ta rời đi nơi này trước, biết thứ đấy ở trên người hắn, về sau chúng ta tất có cơ hội. Nàng nói nhỏ với đại hác. Đại hác thập phần không tha, nhưng biết tần lạc y hề nói có lý, giữ được rừng xanh sợ gì không có tuổi đốt, gật gật đầu, một người một thú xoay người bay nhanh hướng ngoài động lao đi. Ha ha, càng khôn trung này rốt cục của ta. Hòa thượng hồng y ghi đắc y cười từ phía sau truyền đến, bất chấp quay đầu nhìn, các nàng chạy trốn nhanh hơn. Hắc hắc, thiểu cô nương, đừng nóng vội đi a Còn chưa đi đến địa phương có lôi đình cùng bố, thân ảnh màu đỏ theo phía sau cùng phong tới, cười hi hì, hì ngăn trước mặt các nàng, ánh mắt lửa nóng vô cùng. Hòa thượng ta chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, chẳng qua các ngươi cầm đồ vật của ta, mau trả lại cho ta chỉ cần các ngươi đem khối đá dao ra đây. Chuyện cũ lúc trước ta sẽ bỏ qua. Xú hòa thượng, khơi đá gì của ngươi? Rõ ràng là của chúng ta, đoạt càn khôn chung của chúng ta không tính. Ngươi cư nhiên còn muốn đoạt đồ vật khác, ngươi thật sự không biết xấu hổ à. Tân lạc y dư cả giận nói, dư quang khỏe mắt liếc bốn phía, chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi. Đại hắc cũng phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Hòa thượng chết tiệt, ngươi trả càn khôn chung lại cho ta. Làm ra một bộ muốn công kích hắn. Kỳ thực trong lòng cùng Tân Lạc Y Y đánh chủ ý giống nhau, trong lòng lại âm thầm thề, chờ nó về sau cường đại, nhất định phải đem tên mập chết tiệt này bắt lấy. Hảo hảo cha tấn một phen, đoạt lại càn khôn trung nguyên bản thuộc về chính mình khối ngọc thạch vừa rồi cũng không sai. Tên béo chết tiệt này không biết xấu hổ như vậy, trên người còn không biết bao nhiêu bảo vật đoạt của người khác. Hừ, đừng nghĩ chạy thoát, hôm nay không đem đồ vật lấy ra, các ngươi ai cũng không được đi. Hoa thượng béo tươi cười thân thiết, trong con ngươi đen có hàn quang sắc bén chợt lẻ rồi biến mất. Bị hắn nhìn thấu ý đồ trong lòng tần lạc ý dùm mình, mặt cười nở hoa, lần trước, ngươi cũng nói chúng ta không đi được, nhưng ta vẫn có thể đi. Nếu không phải tên hốn đảng kia sen vào việc của người khác, ngươi cho là các ngươi có thể đào thoát từ trong tay ta sao. Nhắc tới việc này, hoa thượng béo tức giận từ đáy lòng sông lên, nhanh đem khối đá dao ra đây, ta tha cho các ngươi một mạng. Nếu không đừng trách hòa thượng ta tâm ngoan thủ lạc, đem bọn ngươi trục chết, ta vẫn có thể lấy đến. Phải không? Mâu quang tần lạc y dìa chật lóe, nhìn phía sau hắn, cười đến ý vị thâm trường. Hòa thượng béo cả kinh, nghĩ đến tên hôn đảng kia đuổi theo chính mình mấy vạn dặm, phải biết rằng có thể chạy thoát khỏi hắn, đều dựa vào hắn quen thuộc địa hình bồng lai tiên đảo. Đột nhiên quay đầu, phía sau không có một bóng người. Đáng chết! Hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Vẻ mặt tức giận quay đầu, tần lạc y lì ngồi trên người đại hắc, bắt lấy điểm khe hở nhảy ra, chạy vội ra ngoài. Vào trong trận pháp lôi đỉnh không ngừng nổ vang dít gào, tần lạc y lấy phá hồ lô đã bị nhiều vết nước gắn trên đỉnh đầu, đem đại hắc cùng chính mình bao lại. Hòa thượng béo giận dữ, thân hình thật lớn như đại bằng dương cánh, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Bất quá tốc độ hắn nhanh, đại hắc cũng không yếu, cư nhiên trước khi hòa thượng béo đuổi tới, nhảy ra ngoài sân quốc. Phá hồ lô gắn trên đầu các nàng, bị bổ liên tục vài đạo lôi đỉnh, mới vừa xuất sân cốc, liền vỡ nát hoàn toàn. Mà trên đỉnh đầu hòa thượng béo, là khối ngọc thạch kỳ dị vừa rồi hắn dùng để lấy cản không trung, quan mang ngọc thạch đem hắn bao lại, lôi đỉnh hung mánh cùng bố, cư nhiên một chút cũng không bổ chúng trên người hắn. Tần lạc y ghìa ngồi trên người đại hát quay đầu nhìn thoang qua, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, không biết khối ngọc thạch kia, đến tuột cùng là bảo bối gì. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Hòa thượng béo ra sân cốc, thân hình thật như tia chớp, trong nháy mắt phóng đến phía sau tần lạc y đưa tay hướng trên lưng nàng trụ thật mạnh xuống. nguy rồi! Trong lòng tần lạc y dì hề lạnh, một trường này tốc độ cực kỳ mau, muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ cảm thấy một cố lực lượng cường đại vô cùng, hướng tới trên thân thể nàng tập kích lại đại hắc cũng vừa vội vừa giận. Hòa thượng béo đắc ý vô cùng, không có tên hôn đảng kia nhúng tay Hắn sẽ bóp chết tần lạc y cùng đại hát, giống như dễ dàng bóp chết một con kiến bình thường. Frank! Ôi! Theo một tiếng nổ, một đạo thân ảnh như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã thật mạnh cách mấy chục thước, miệng kêu thảm thiết liên tục Lại là ngươi! Ai! Đau chết ta xương cốt trên người ta đều bị gậy a Bị chụp bay ra ngoài không phải tần lạc y gì hết, mà là hòa thượng béo. Đại hát dừng cước bộ, vẻ mặt mừng như điên. Nghĩ đến tần lạc y khó thoát khỏi một kiếp, đầu tiên là giật mình, lập tức vui vẻ ra mặt, ánh mắt cong lên, hai mắt sáng giỏi như ngọc Lưu ly li chấp động. Đem hòa thượng béo một trường đánh bay, lại đem linh lực đang chụp về phía nàng phá giải, đúng là ngân y nam tử ngày đó thay các nàng ngăn hòa thượng béo. Chẳng qua hôm nay hắn thay một thân cẩm bảo màu trắng, nhẹ nhàng tao nhã, thần thái tiêu sái, hai mắt tà tứ, mặt mày mỉm cười chỗ sâu nhất trong mắt có cùng ngạo cùng khí phách khó nén. Không nghĩ tới cư nhiên lại ở trong này đụng phải công tử, công tử hai lần xuất thủ cứu giúp, lạc y rìa vô cùng cảm kích. Thanh âm tần lạc y rìa trong trẻo làn điệu mượt mà cực kỳ dễ nghe. Nhấc tay chi lao mà thôi, lạc y rìa cô nương không cần để trong lòng. Ngân y rìa nam tử hiếp mắt gời, tao nhã tiêu sái đi đến bên cạnh thân thể nàng, ánh mắt nhìn về phía hòa thượng béo trở nên dị thường sắc bén trong thanh âm trầm thấp dễ nghe hàm chứa một tiêu hào não, hòa thượng này rất rào hoạt, lần trước bị hắn đưa đến một địa phương thập phần kỳ quái, nhân cơ hội đào thoát, thử, ngươi trốn được mừng một, một, tránh không khỏi 10 năm, hôm nay cư nhiên ở trong này khi dễ cô nương, nếu lần này ta để ngươi chạy thoát, ba chữ Âu Dương Linh ta từ nay về sau viết ngược. Hắn chưa nói hết câu, đối phó tên hòa thượng mập mạp này căn bản không cần phí công phu, sở dĩ đuổi theo hắn xa như vậy. Bất quá là cực nhảm chán, muốn chơi trò mèo vờn chuột mà thôi nào biết cuối cùng đem người đuổi theo mất dấu, hắn đời này, cho tới bây giờ cũng chưa làm qua chuyện tình mất mặt như vậy. Hòa thượng béo sắp thành lại bại, thập phần buồn bực tên Âu Dương Linh này nghe rất xa lạ, bất quá hắn biết chính mình không phải đối thủ của hắn hiện tại xương cốt bị gây, nếu dừng trong tay hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất chấp trên người có thương tích, đau đến lợi hại, xoay người đứng lên. Liền hướng xa xa phóng đi, tốc độ phóng đi này chính là tốc độ nhanh nhất cuộc đời hắn. Hòa thượng chết tiệt, người đem càn khôn chung trả cho ta. Đại hát giải khai tứ chi đổi theo, tần lạc y ngồi trên người nó, cũng bị động đổi theo. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Ta nói, hôm nay để cho hắn chạy thoát, ba chữ Âu Dương Linh ta, từ nay về sau viết ngược. Âu Dương Linh khi mắt, câu môi tiêu sái cười, tần lạc y cùng đại hát chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo thân ảnh màu trắng, đã ngăn trước mặt hòa thượng béo. Đại Hác mừng đến tâm nở hoa, trên mặt hòa thượng béo tái đi, không dám tin chừng mắt hắn, như thế nào có khả năng. Tốc độ của hắn như thế nào lại nhanh như vậy, đây vẫn là người sao. Âu Dương Linh không để ý tới hắn khiếp sợ, vươn ngón tay, một đạo linh lực vắn nhanh ra, vẽ một vòng tròn bán kính khoảng 3 thước quay chung quanh hòa thượng béo. Trốn A. Có bản lĩnh ngươi hiện tại trốn đi, chỉ cần ngươi có thể chạy đi. Ta tuyệt không tiếp tục đuổi theo ngươi. Âu Dương Linh vô cảm, cười đến có chút tà ác. Không thể thả hắn đi, hắn đoạt đồ vật của chúng ta. Đại hát nóng nảy, hung ác trừng hòa thượng béo, một bộ dáng muốn nhào lên căn đứt của hắn. Mà tần lạc ý sớm từ trên người đại hát nhảy xuống, miệng vết thương do xét đánh trên người đại hát thập phần lợi hại, vừa rồi vì để cho phá hồ lâu kia có thể ngăn trở xét đánh cho hai người bọn họ, đào thoát hòa thượng béo đuổi giết. Nàng mới nhẫn tâm ngồi trên lưng nó, lúc này tự nhiên không đành lòng. Âu Dương Linh ha ha cười, vô vô đầu đại hát nói, hắn còn muốn chạy cũng phải có bản lĩnh đi ra khỏi nơi này mới được. Ánh mắt Trần Lạc Y Lệ nhìn dưới chân hòa thượng béo, trong lòng đăm chiêu, Âu Dương Linh này tu vi cường đại, thực tại có chút vượt qua dự kiến của nàng. Ngươi đoạt cái gì của Lạc Y Lệ cô nương, nhanh lấy ra trả lại cho Lạc Y Lệ cô nương. Âu Dương Linh cười mắt hướng hỏa thượng béo nói: Hòa thượng béo nhìn đến khuôn mặt hắn tươi cười, toàn thân mạnh mẽ đánh dùng mình một cái. súc sinh kia ngậm máu phun người, Âu Dương công tử, ta biết ngươi là người tốt, ngươi thật sự hoan buồn ta, ta không đoạt cái gì của các nàng. Ngược lại các nàng đoạt của ta một khối tinh thạch thật vất vả mới có được hắn nói lời này có chút trở dạ, nói xong chính mình cũng phát giác, vội ưỡn ngực ngẩn cao đầu, chứng minh lời nói chính mình không phải giả Bọn họ đoạt đồ vật của ngươi. Âu Dương Linh cười lạnh. Ngươi cho ta là ngốc từ sao, còn đoan của ngươi, bằng tu vi các nàng, có thể đoạt đồ vật của ngươi sao ngươi muốn nói dối, tốt xấu gì cũng phải tìm một lý do có thể khiến cho ta tin phục đi. Trong mắt tần lạc y hiện lên một chút ý cười, vẻ mặt bội phục nhìn Âu Dương Linh, Âu Dương Linh hướng nàng cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Nhanh lấy ra, kiên nhẫn của ta không tốt lắm nếu không lấy ra nhanh, ta liền chính mình động thủ. Gặp hòa thượng béo còn không lấy đồ ra. Vẻ mặt Âu Dương Linh có chút không kiên nhẫn. Hán động thủ. Khóe mắt hòa thượng béo co rút. Hán động thủ, chỉ sợ hắn tổn thất sẽ không riêng gì một cái cản khôn trùng trong lòng tuy rằng thịt đau như cắt, vượn đem cản khôn trùng ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đại hát thấy cản côn trùng thập phần hưng phấn, nhấc chân tiến lên tiếp nhận đến, Âu Dương Linh đột nhiên xuất thủ đem nó chế trụ. Nga ô. Đại hát gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt lớn như chuông đồng trừng mắt Âu Dương Linh. Trong lòng cảnh giác chẳng lẽ nam nhân này cũng là người biết hàng, nhận ra đây là cản không trùng nên muốn đổi ý. Mâu quang tần lạc ý gì hay chật lẻ, ý cười trên mặt chưa biến, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn, Âu Dương công tử. Nói còn chưa hết, Âu Dương Linh đã buông lỏng bàn tay áp chế đại hắc ra, đưa tay tiếp nhận cản côn chung, liền đưa cho đại hắc. Pháp khí này thật ra không sai, khó trách một hòa thượng như người, cư nhiên không biết xấu hổ đi theo một cô nương đoạt đồ Hòa thượng béo tái mặt đây chính là hắn hao hết sức chín châu hai hổ lấy được a, khi nào thì đoạt lấy. Không nghĩ tới hôm nay đụng tới tên hôn đàn này, không công tiện nghi cho con xuất sinh cùng nha đầu lừa đảo này. Đại hát hưng phấn tiếp nhận, bất chấp nhìn kỹ, đưa lại cho tần lạc ý gì hề, dùng ánh mắt ý bảo nàng nhanh thu hảo. Tần lạc ý gì hề buộc chặt thần kinh cũng lơ lỏng xuống dưới. Đồ vật ngươi đã cầm, vừa rồi ngươi nói, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài. Ngươi sẽ không tiếp tục đuổi theo ta. Hòa thượng béo lưu luyến đem ánh mắt từ trên người tần lạc y rời đi, nhìn chầm chầm Âu Dương Linh nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Âu Dương Linh thối lui vài bước, cười nhìn hắn, trong ánh mắt tối đen hiện lên thần thái khác thường. Tần lạc y cùng đại hắc cũng lui ra phía sau vài bước, vừa mới thả lỏng tâm tình, lại nhấc lên, nếu hòa thượng béo thật sự đi ra ngoài nói không chừng quá không bao lâu, hắn sẽ tìm tới cửa cấp đoạt cản côn trùng Húng chi trên người nàng còn có hoàng thạch tinh nguyên, hắn khẳng định không hết hy vọng, mà Âu Dương Linh chính mình sẽ không may mắn mỗi lần đều đụng tới hắn như vậy. Hòa thượng béo mừng rỡ, một cước bước ra ngoài vòng tròn, dưa quang khỏe mắt đột nhiên nhìn đến khóe môi Âu Dương Linh hiện lên ý cười tạ ác, trong lòng cả kinh, vội đem chân thu trở về. Muốn đi liền nhanh lên, ngươi còn do dự cái gì? Thấy hắn do dự không dám bước ra, sắc mặt Âu Dương Linh trầm xuống. Một cỗ hơi thở thập phần sắc bén tử trên người hắn phát ra. Mồ hôi trên trán hòa thượng béo từng dọn chảy xuống, không dám tiếp tục trí hoãn, nghĩ nghĩ, nâng tay hướng chỗ không người ngoài vòng tròn đánh ra một quyền. Frank! Làm cho người ta kinh ngạc là, một trưởng kia của hắn không dừng bên ngoài vòng tròn, mà bị một cỗ quần sáng thất thải trói mắt trợt hiện lên, chắn bên trong. Hòa thượng béo tái mặt. Tân lạc y di chứng mắt nhìn, khoe môi nổi lên tươi cười thản nhiên. Lúc này mới hiểu được Âu Dương Linh vừa rồi vì cái gì ngăn đại hát lại, nếu không phải động tác hắn mau đại hát mạnh mẽ tiến lên như vậy, sẽ bị thương đến mức đầu rơi máu chảy. Âu Dương Linh này, không biết là tu vi gì, cư nhiên chỉ tùy ý vẽ một vòng tròn, lại có vi lực cường đại như thế. Hòa thượng béo chưa từ bỏ ý định, kiến thức thủ đoạn của Âu Dương Linh, trong lòng hắn càng thêm hiểu được, nếu không thể chạy đi, hôm nay sợ là thua ở nơi này. Ý niệm vừa động, Đem ngọc thạch có sáu góc cạnh màu đen ra, gắn trên đỉnh đầu, quần sáng màu đen rút xuống, đem toàn thân hắn đều vây bên trong. Âu Dương Linh nữ mi, nở nụ cười, cư nhiên là hôn nguyên hắc kim thạch, cư nhiên trên người hòa thượng béo nhà người có bảo vật như vậy sẽ không phải là từ trên người ai đoạt đến đi. Không phải, đây chính là sư phụ ta lưu lại cho ta. Hòa thượng béo gặp Âu Dương Linh biết hàng, đầu tiên là đắc ý, lập tức lại lo lắng lên, vội vàng phủ nhận. Chỉ sợ hôn đản này khó chịu một cái, đem thứ này của hắn đoạt đi. Âu Dương Linh hừ nhẹ một tiếng, mãn nhãn không tin. Đại Hắc nghe nói đó là hôn nguyên Hắc Kim Thạch, ánh mắt sáng ngời, thèm nhỏ dài không thôi tuy rằng độ hy hữu hôn nguyên Hắc Kim Thạch so ra kém Hoàng Thạch Tinh Nguyên, nhưng đều là vật vô giá, bên trong chứa đựng hôn nguyên khí, khó trách ở bên trong động phủ của Thánh Chủ Cổ Tộc. Hắn không sợ Linh Trận từ xưa kia hấp thụ linh lực chính mình. Trên đỉnh đầu chọc gắn hôn nguyên Hắc Ngọc Thạch, Không dám chỉ hoãn thời gian, một cước đạp ra ngoài. A! Tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, quần sáng màu đen gắn trên người hòa thượng béo, nháy mắt bị quần sáng thất thải trói mắt thẩm thấu, máu tươi từ mũi miệng còn có lô thai hắn bừng lên, hắn vội vàng lui trở về. Tần Lạc y liếc rốt của kiên lòng, trong lòng lại một lần nữa khiếp sợ Âu Dương Linh Cường Đại, không biết hắn cùng đại sư huynh so sánh với nhau, ai lợi hại hơn đáng tiếc nàng không gặp qua đại sư huynh cùng sư phụ bọn họ xuất thủ nên không thể so sánh. Sắc mặt hòa thượng béo lộ vẻ sầu thảm, vội vàng ném một viên lục dai chữa thương đan vào miệng, sau một lát, thất khiếu mới ngừng cùn vư lưu màu tươi. Hôn nguyên hắc kim thạch tuy rằng không sai, bất quá ngươi muốn rửa vào nó phá tan ly quyển hỏa của ta, rời đi nơi này cũng quá không thực tế. Âu Dương Linh híp mắt cười nhạo, tao nhã chẩm rãi tiến lên trong mắt mang cười có sát ý chật lẻ. Đại hắc mãn nhãn trờ mong, Liền ngóng trông Âu Dương Linh có thể một trường đem hắn trục chết, cũng nhả ra ác khí trong lòng. Mượn tay người khác báo thủ tuy rằng không sảng khoái bằng chính mình báo thủ, bất quá hắn bị phong ấn quá lâu, phong ấn trước đại chiến, làm cho hắn nguyên khí đại thương, đến bây giờ cũng không khôi phục lại một phần mười, chỉ sợ hòa thượng chết tiệt này lưu lại mệnh, quay người lại muốn đoạt cản khôn trung cùng hoàng thạch tinh nguyên của hắn. Hòa thượng béo tự nhiên không nhìn nhầm sát ý trên mặt hắn. Trong lòng vừa vội vừa giận trong nháy mắt hắn sắp động thủ, Linh Quang trong đầu trật lué, đột nhiên hét lớn, Ngươi không thể giết ta, nếu giết ta ngươi nhất định sẽ hối hận. Không thể giết ngươi, giết ngươi ta sẽ hối hận. Âu Dương Linh cười yếu ớt, vẻ mặt nghiền ngấm, Hú Quang trong mắt tối đen trật lué, ta càng muốn giết ngươi, Thì như thế nào? Đúng, Âu Dương công tử, nhất định phải giết hắn. Tên hòa thượng này thật sự rào hoạt, Trong lòng hắn khẳng định lại đánh chủ ý quỷ quái gì Đại hát sợ hắn thay đổi chủ ý, vội vàng phụ hòa nói. Âu dương công tử, ta biết ngươi đến đồng lai tiên đảo tìm người, nữ nhân kia, ta từng gặp qua. Hòa thượng béo vội vàng nói, sợ chính mình nói ra muộn, liền bị hắn chụp hồn phi phách tán. Âu dương linh mẩn ra, liền híp hai tròng mắt lại, ngươi biết. Vậy ngươi nói cho ta biết, nàng hiện tại ở nơi nào. Trong lòng tân lạc y dìa châm xuống, mím nhanh môi đỏ mọng không nói gì, đại hát gấp đến độ dơ chân. Mang ngươi đi tìm nàng có thể, bất quả Âu Dương công tử nếu ta tìm được người rồi, ngươi không thể giết ta. Khuôn mặt hòa thượng bèo trăng bệnh, cùng hắn nói ra điều kiện, nhìn bộ dáng Âu Dương Linh, hắn liền biết, đây chỉ sợ là cơ hội giữ lại mạng sống duy nhất của chính mình. Hảo, nếu ngươi có thể mang ta tìm được người, ta tự nhiên không giết người, Âu Dương Linh ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Âu Dương Linh híp con ngươi đen lại, trong mắt có quang mang lợi hại chợt lé rồi biến mất. Bất quả nếu ngươi lừa ta, ta sẽ cho ngươi biết, dạng tư vị muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần lạc y ghi hãy mí mắt xuống, xem ra người Âu Dương Linh muốn tìm đối với hắn rất quan trọng, mới có thể làm cho hắn nhanh như vậy liền cải biến chủ ý. Hòa thượng béo nhặt về được một mệnh, thân thể buông lỏng, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất đại hắc thất vọng không thôi. Âu Dương Linh khỏe mắt dư quang nhìn đến khuôn mặt tần lạc y ghi mất đi tươi cười, còn có vẻ mặt đại hắc không căm lòng. Trong lòng vừa động, không khỏi lại lần nữa mở miệng. Khiến cho ta không thể giết ngươi, ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Khóe miệng hòa thượng béo vừa kéo, tâm vừa mới buông xuống lại treo cao. Ngươi về sau không thể tìm lạc ý cô nương gây phiền thoái, cũng không cho đoạt đồ vật trên người nàng, bằng không ta nhất định lấy mạng ngươi. Âu Dương Linh khỏe môi mỉm cười, lời nói ra lại thập phần lãnh khốc. Đó là đương nhiên, Âu Dương công tử cứ việc yên tâm chính là... Nguyên lai là điều kiện này, trong lòng hòa thượng béo không tha càn khôn chung cùng hoàng thạch tinh nguyên, nhưng không thể không tạm thời đáp ứng xuống dưới. Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói ngày hôm nay. Âu Dương Linh nói, sau đó chuyển hướng tần lạc y lì cười nói, lạc y lì cô nương, hôn đản này đối với ta còn có chút tác dụng, nếu về sau hắn dám tìm ngươi gây phiền thoái, ngươi đem thứ này bóc nát, ta nhất định lấy tính mạng hắn. Sau khi nói xong... Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản màu trắng, đưa tới trên tay tần lạc y dì Tần lạc y ngạo nghệ liếc mắt hòa thượng béo sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh một cái, khỏe môi hiện lên lún đồng tiền tuyệt mỹ, không khách khí đưa tay nhận lấy, như thế lạc y dì liền đa tạ Âu Dương công tử. Có thứ này trong tay, hòa thượng béo có lá gan lớn hơn nữa, muốn động thủ với nàng, cũng phải suy nghĩ một phen. Âu Dương Linh cùng béo hòa thượng đi rồi. Tân Lạc Y cùng Đại Hắc cũng bay nhanh rời đi, được mấy trăm dặm, đến một địa phương tên Côn Sơn, tìm Sơn động sạch sẽ ẩn nấp đặt chân, cho Đại Hắc không ít chữa thương đan để nó chữa thương, mà nàng đi vào thành. Lúc trước vì đối phó tiêu vũ mang người đến, còn có hòa thượng béo, phụ chú trên người nàng đã muốn dùng hết, nàng mua chút dược liệu luyện chế phù chú, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Côn Sơn là một tòa cổ thành, dân cư đông đảo, chừng mấy chục và người. Xe ngựa trên đường như nước, thập phần phồn vinh, hai bên ngã tư đường hàng quán săn sát, bán dược liệu, đăng dược, pháp khí, còn có bán phụ chú cùng các loại tâm pháp tu luyện, cái gì cần có đều có. Tân lạc y dìa đi mấy gian cửa hàng quy mô lớn, tiêu mất 10 vạn lượng bạc, mua được đồ vật nàng yêu cầu. Sau khi ra khỏi cửa hàng, nàng lại đi dạo mấy gian hàng bán đăng dược, cấp bậc cao nhất bên trong là đan dược bát dai, một viên đăng dược bát dai cực phẩm. Có thể bán ra trăm vạn lượng bạc, mà đan dược thất giai, bán ra được 50 vạn lượng bạc, cùng Thánh Long Đại Lục không kém bao nhiêu. Tân Lạc Y thì nghĩ nghĩ, đem hơn 10 viên đan dược lục giai trên người, phân biệt bán cho vài cửa hàng bán đan. Một viên đan dược lục giai phẩm tướng tốt có thể bán ra 20 vạn đến 30 vạn lượng bạc, thời gian một ngày, nàng thu vào vài trăm vạn, trừ bỏ hôm nay dùng, còn dư lại không ít lợi nhuận. Về phần vì cái gì bán đan dược lục giai? Mà không phải thất dai bát dai, cũng bởi vì tu vi chính mình quá thấp, sợ bị người hưu tâm nhớ thường đan dược lục dai đối với nàng hiện tại mà nói, phẩm dai rất thấp, không có công dụng gì lớn. Sau đó nàng lại đi dạo qua cửa hàng bán các loại tinh thạch một vòng, có đủ loại tinh thạch, màu sắc hình dạng không đông nhất, giá càng cao linh lực ẩn chứa càng nồng đồng. Khối hoàng thạch tinh nguyên kia tuy rằng mới mở ra một chút, nhưng linh lực phát ra lại cực kỳ khủng bố, nàng nhìn một vòng. Phát hiện tinh thạch bên trong các cửa hàng, cùng hoàng thạch tinh nguyên căn bản không có cách nào so sánh, cũng không phát hiện tinh thạch có hình dáng giống trong động phủ của thánh chủ cổ tộc, không ngoài ý mớn, trong lòng sớm biết tinh thạch này không phải phan phẩm. Hòa thượng béo ở dưới tảng đá tìm được loại hát rượu thạch, vẫn được bán trong các cửa hàng, giá cực kỳ cao, chỉ một mảnh nhỏ, cũng đáng giá trăm vạn lượng bạc. Cân nhắc một phên sau, nàng lấy hơn 200 trăm vạn lượng bạc, mua một loại đá màu tím gọi là tử huyền tinh thạch Dùng để gắn lên ngực con dối Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Ở thời điểm nàng lấy bạc Với lúc ở cửa có hai nam tử thân cẩm ý Điề, Diện mạo tuấn tu phong lưu Mặt mày mang theo một cỗ thần sắc cao ngạo đi đến Vừa đi đường vừa nói chuyện Nghe nói san muội bọn họ bị giết Việc này là thật sao Đương nhiên là thật Lúc ấy theo chân bọn họ cùng một chỗ còn có tiêu vũ trốn được trở về cũng chỉ có tiêu vũ tu vi cao nhất Đến tuột cùng là loại người nào dám cùng tiêu ra chúng ta đối nghịch. Nghe nói là nữ tử, tuổi không lớn, bên người mang theo một con súc sinh giống cẩu lại giống sư tử, tu vi không cao bằng tiêu vũ, bất quá phủ chú trên người nàng đặc biệt lợi hại. Ta nghe người ta nói, nàng ném phủ chú ra như ném trang giấy bình thường, một phen một phen ném. Cái gì? Cứ nhiên có người xa xỉ như vậy. Người nói nàng có thể là đệ tử có thế lực to lớn trên bồng lai tiên đảo hay không, cô y đi ra ngoài lịch lãm. Khó nói nhị thúc, tam thúc, cửu thúc, đều đi theo tiêu vũ, qua vài ngày hẳn là có thể đem nữ tử kia bắt lấy. Mặc kệ là loại người nào, tự nhiên dám ở trên đồng lai tiên đảo đối với tiêu gia chúng ta động thủ, nàng sẽ không đảm đương nổi. San muội cùng tiêu thiên là thân huynh muội nếu tiêu thiên biết rằng muội mội hắn sẽ ra chuyện, khẳng định sẽ không chịu để yên. Tân lạc y gì nghe đến đó, liền để tâm, dư quang khỏe mắt đem hai người cao thấp đánh giá một phen. Tiêu Thiên, Tiêu Thiên này, không biết có phải Tiêu Thiên ở Phiêu Miểu Tông hay không, nếu thật sự như vậy, rất có ý tư a. Trà bạc, nàng rất nhanh ra khỏi thành, trở lại chỗ cũ, Đại Hắc vẫn đang chữa thương, nàng không kinh động Đại Hắc, tiến vào không gian trong vòng tay, bắt đầu luyện đan chế phù chú. Thời gian 2 ngày, nàng thực thuận lợi lại lần nữa luyện chế ra mấy trăm lá phụ chú, thương thế trên người Đại Hắc đã tốt không sai biệt lắm. Nàng đem Đại Hắc lưu lại, lại lần nữa vào thành. Thực dễ dàng hỏi thăm được tình huống Tiêu Gia. Tiêu Gia ngay tại Côn Sơn, cách nơi này không đến ngàn dặm, Tiêu Gia có một lao tổ tông, sống gần 2.000 năm, đã tu luyện ra huyền phủ, đến huyền phủ đỉnh, tùy thời đều có khả năng tấn dai thanh phủ, nên ở đây được coi là vùng thế lực lớn. Ngày đó nàng nghe được Tiêu Thiên, cũng không phải Tiêu Thiên ở phiêu miểu tông, hán thuộc một tông môn khác gần với phiêu miểu tông, đệ tử động tiên là người có thiên phú tu luyện tốt nhất trong những người đồng lứa Tiêu gia, bất quá hơn 20 tuổi, đã tu luyện ra huyền phủ, rất được động tiên coi trọng, nữ tử ngày đó bị chính mình giết chết, một người trong đó chính là muội muội Tiêu Thiên, bọn họ là thế hệ một dòng chính Tiêu gia. Tiêu Vũ cùng hắn là đường huynh đệ, lúc sau hắn mang đến ba nam tử trung niên đuổi giết chính mình, là ba huynh đệ dòng chính Tiêu gia Tiêu Nam, Tiêu Nguyên, Tiêu Thanh. Đồng lứa Tiêu gia này có bốn huynh đệ chính Hiện tại có 3 người chết trên tai nàng, chỉ còn lại lao đại tiêu hàn. Thời gian 2 ngày, tiêu phong cùng tiêu thanh bọn họ đều bạch vô ấm tín, tiêu gia đã nhận ra không thích hợp, phái ra không ít cao thủ trong tộc, chung quanh tìm hiểu tin tức nàng cùng đại hát, mà tiêu gia lão tổ tông đã đóng sinh tử quan, chuẩn bị đánh sâu vào huyền phủ đỉnh, tấn dai thanh phủ, nên không liên quan đến đại sự sinh tử tồn vòng trong gia tộc, người trong gia tộc tuyệt đối không dám đi quay rời hắn Nghe được tin tức chính mình muốn biết, Tần lạc ý rất nhanh rời khỏi thành Côn Sơn, tiêu gia trừ bỏ một lao tổ tông co Tu Vi huyền phủ, còn có hai trưởng bối huyền phủ, Tu Vi Tiêu Thiên cũng là huyền phủ. Xem Tu Vi nàng hiện tại, căn bản không phải đối thủ của những người này, vì tạm lánh nguy hiểm, nàng đem đại hắc bỏ vào chữ vật nên ngang rời khỏi thành Côn Sơn. Đi ra gần 2.000 dặm, nàng mới một lần nữa đem đại hắc phóng ra, không nhanh không chậm tiếp tục đi hướng tây, một đường gió êm sóng lạng, Ở một trấn nhỏ tên Bình Phúc trấn, nàng đang ngồi ăn ở một quán mì, cư nhiên ngoài ý muốn đụng phải ngũ sư tỷ trang điểm đến thập phần xinh đẹp diễm lệ, dáng người trước sau là lướt, xứng với khuôn mặt diễm lệ vô cùng, còn có ánh mắt quyến rũ câu nhân, khiến cho rất nhiều nam tử trong trấn nhỏ thần hồn điên đảo. "Tiểu sư muội, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây, còn ăn mấy thứ này?" Liêu Khuynh thành nhíu mày, nhìn tiểu quán đơn sơ, ghét bỏ vô cùng. Tân Lạc ý khẽ mỉm cười, Mưu sư tỷ muốn ăn một chén hay không? Quán này ở Bình Phúc trấn lâu đời trên trăm năm, hương vị rất tốt. Liêu Khuynh Thành nhíu mày càng nhanh, mâu quang khinh thường, "Sư mọi người từ từ ăn đi, ta không thích ăn mấy thứ này." Bình Phúc trấn không lớn, có khoảng mấy ngàn người trong chấn, Liêu Khuynh Thành mang đến không ít oanh động, bất qua ánh mắt mê muội nhìn Tần Lạc Y Y lại càng không thiếu. Liêu Khuynh Thành thắng ở xinh đẹp câu hồn, mà Tần Lạc Y Y minh diễm tú lệ. Thành đi đến nơi nào? Cho tới bây giờ đều được vạn chúng chú mục nay bị tần lạc y, y một nha đầu tu vi đại tông sư đỉnh đoạt nổi bật, không khỏi mâu quang phát lạnh Ngày hôm qua ta từ Côn Sơn lại đây, ngẫu nhiên nghe nói bên kia có rất nhiều người đang tìm một nữ tử mang theo Linh thú nói nữ tử kia giết không ít cường giả trong gia tộc bọn họ. Sư mội từ phiêu miểu tông đi ra, đến nơi đây cũng phải đi qua Côn Sơn, tiểu sư mội nghe nói qua việc này không. Liêu Khuynh Thành đột nhiên đẻ thấp thanh âm, mở miệng nói. Tân lạc y kẹp sợi mì trên tay dừng lại một chút, liếp mắt nhìn nàng một cái, cười đến lạnh nhạc, tự nhiên là nghe nói. Liêu khuyên thành hiếp mắt, không tiếp tục ngại ghế nơi này đơn sơ, đột nhiên ngồi xuống, khỏe môi mang một chút ý cười không do ý tứ hàm xúc, tới gần nàng tiếp tục hạ giọng nói, tiểu sư muội ngươi thành thật nói cho ta biết, những người đó có phải do ngươi giết hay không? Nói xong, nàng lại nhìn nhìn đại hát một bên không ngừng ăn mì. Ngũ sư tỉ! Ngươi như thế nào lại cảm thấy người là do ta giết đâu? Tần lạc y kể cười nhạc, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, một võ thánh sơ dai, còn có vài võ thánh đỉnh, lấy tu vi của ta, sư tỷ cảm thấy ta có thể giết được bọn họ sao? Thời gian nàng rời đi côn sơn gần 10 ngày, tin tức nhiều ngày đứt quãng, tiêu thanh bọn họ vẫn không trở về, tiêu gia đã hoài nghi bọn họ bị người sát hại, mà đối tượng hoành gì, tự nhiên là chính mình. Liêu khinh thành mâu quang trận lué, Cười đến kiểu diễm vô cùng, ngồi thẳng thân mình nói: "Ha ha, ta cũng hiểu được không quá có khả năng, chỉ hỏi một chút mà thôi. Nguyên bản ta nghĩ, nếu thật sự là sư muội động thủ đương nhiên, sư muội sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, tất nhiên là bọn hắn chọc giận sư muội, sư muội mới động thủ giáo hấn bọn họ. Bọn họ cơ nhiên còn dám nơi nơi tìm ngươi, ta thân là sư tỷ, tự nhiên muốn thay ngươi hảo hảo dạy bảo bọn họ một phen, nếu không phải, quên đi." Tần lạc y gì bộ dáng vẻ mặt thụ sùng nước kinh, bất quá cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, sư tỷ đối với lạc y như thế, lạc y gì thật sự cảm động. Chúng ta là sư tỉ muội, ngươi vừa mới gia nhập phiêu miểu tông, tất nhiên ta muốn đứng bên phía ngươi, sư muội, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi đừng sợ, cứ việc nói cho sư tỷ chính là. Liêu khuynh thành mâu quang trật lué, cười đối với nàng nói, tần lạc y không bỏ qua hàng quang nơi đáy mắt nàng. Trên mặt tươi cười mình diễm vô cùng, trong lòng cười lạnh, xem ra Liêu Khuynh Thành cùng Tân Lạc Hàn giống nhau, đều là mặt ngoài võ mồm như mật, lại thích ngầm ngáng chân người cảnh giác đối với Liêu Khuynh Thành càng lớn. Liêu Khuynh Thành ngồi một lát, liền lấy lý do có việc rời đi, Tân Lạc ý nghĩa cũng không để ý, cùng nàng nói lời từ biệt sau, tiếp tục cùng đại hát ngồi ăn. Chuyển qua góc đường, tươi cười xinh đẹp trên mặt Liêu Khuynh Thành biến mất, hai tròng mắt băng hàn quay đầu lạnh lùng nhìn phương hướng tần lạc ý hề, một lát sau, mới nghiêm mặt rời đi. Liệu muội, công phu trong chốc lát như vậy, ai khiến ngươi sinh khí? Đi ra ngoài bình phúc Trấn một nam tử diện mạo tuấn tú tùy tiện đi lên đón, nhìn bộ dáng nàng mặt lạnh lùng, không khỏi tò mò hỏi. Liệu khuyên thành nhìn hắn, trong lòng vừa động, đối với hắn nói ra việc tần lạc ý hề bái nhập phiêu miểu tông làm đệ tử quan môn của trưởng môn, sau đó lại nói, Lúc trước hắn ngay cả ta cũng không thu thật không biết hắn nhìn chúng nha đầu kia ở điểm gì, còn là đệ tử quan môn đâu, bất quá tu vi đại tông sư, liền dám nơi nơi chạy loạn, đến lúc đó bị người diệt như thế nào cũng không biết. Huyền Y liền nam tử nở nụ cười, ta còn tưởng là chuyện gì đâu, việc này dễ làm, ta hảo hảo đi giáo hấn nàng một chút, cho ngươi hết giận. Trong mắt Liêu Khuynh thành sáng ngời, lập tức rất nhanh lắc đầu, quên đi, ngươi cùng ta quan hệ tốt, ai không biết Đến thời điểm bị người phát hiện, còn tưởng rằng ta dung không được người dưới, muốn đồng môn tương tàn. huyền y ghi nam tử cười nhạo, đối phó nàng đâu cần đến ta động thủ, ngốc một lát ta đi tìm vài người, cho dù tần lạc y ghi chết, người khác cũng không nghĩ đến trên người chúng ta. Đi ra bình phúc trấn không xa, tần lạc y liền biết chính mình bị theo dõi, nàng bất động thanh sắc tiếp tục cùng đại hát hướng ngoài chấn đi đến, không lâu, phát hiện người đi theo nàng là năm nam tử thanh niên lô mãng hơn nữa tu vi mỗi người đều không yếu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là người của tiêu gia tìm đến đây, sau lại cảm thấy không giống, ánh mắt những nam tử này nhìn chầm chầm nàng không phải phẫn nộ khi thân nhân bị giết nên có, mà là dâm tả đáng kinh. Đến một chỗ hai bên đều có rừng cây cùng sơn ao yên lặng, nguyên bản 5 nam tử chậm rãi đi theo phía sau nàng đột nhiên ra tốc, chắn phía trước nàng, trên mặt đều hiện lên tươi cười không có hảo ý. Tiểu mỹ nhân, ngày tốt cảnh đẹp như thế, Ngươi vội vã đi chỗ nào a Không bằng lưu lại cùng các cà cà chơi đùa. Sách, khuôn mặt nhỏ nhắn này giống như đầu hủ vậy, vừa trắng non vừa phẫn nộn, lao tử sống vài thập niên, cô nương thủy nộn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Eo liếu thon nhỏ, như nhược liếu phù phòng, cơ như chi ngừng mặt mày như hỏa ha ha, thật sự là khuynh quốc huynh thành, tuyệt sắc vô song A Mẹ nó, các ngươi đừng nhiều lời như vậy, tiểu yêu tinh câu nhân như vậy, các ngươi được Nhưng lão tử không nhịn được. Đồng tử Tân Lạc y dù co rú lại, sắc mặt băng hàn, cười lạnh quát, nếu không muốn chết liền có ngay. Năm nam tử này, có một người cùng tu vi với nàng, là đại tông sư đỉnh, mà mấy người còn lại, tu vi so với nàng cao hơn, hẳn là đã tấn giai võ thánh, bất quá hơi thở trên người, không cường đại như trên người phụ vương nàng, có lẽ chưa đến võ thánh đỉnh. Ha, ha nhân thật hung a, ta sợ quá. Đủ mạnh mẽ. Ta thích, ta cũng thích, nữ nhân xinh đẹp lại có cá tính, chơi đùa mới coi ý tứ, ha ha. Tần lạc y quát nhẹ cảnh cáo nhưng không đem bọn họ bước lùi, ngược lại khiến cho bọn họ càng thêm hương phấn, trong mắt tản ra lang quang, nâng bước chạy lại, đem nàng gắt gao vây bên trong. Năm người sớm nhìn ra, tu vi tần lạc y bất quá là đại tông sư đỉnh, tùy tiện một người trong số bọn họ, tu vi đều so với nàng cao hơn, nên sớm đem nàng coi là vật trong tay. Nàng nguy hiếp, ở trong mắt bọn họ, bất quá là cố tình Trấn định, phô Trương thanh thế mà thôi. Ánh mắt tần lạc easy trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua năm nam tử đang vây quanh chính mình. Trên mặt bọn họ tươi cười đáng kinh, khiến cho nàng ghê tởm không thôi. Lan! Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vừa nói chuyện, nàng có chút không kiên nhẫn phất nhẹ tóc rơi xuống mặt gài sau thai. Hôm nay nàng một đầu đen bóng bóng như tơ lũi trải thành bối tóc sau đầu. Kim bộ diêu phức tạp tình xảo lay động, phong tình vô hạ, thiên kiểu bá mị. Trong lúc dơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ tuyệt mị phong tình, làm cho 5 người nhất thời mất hồn phách, tâm ngứa khó nhịp, hận không thể lập tức đem nàng áp đảo. Hi hi, tiểu mỹ nhân, ngươi không khách khí cho ta xem à. Đúng vậy, cà cà ta chờ mong. Nhanh lên, hắc hắc, nếu ngươi đối với chúng ta không khách khí, chúng ta có phải cũng nên đối với ngươi không khách khí hay không a vừa nói chuyện Năm người một bên đi gần qua, có một người vươn tay, muốn kêu y di phục nàng xuống. Trong mắt tần lạc y di khinh thường, cười lạnh một tiếng, rút trường kiếm ra, rất nhanh rót linh lực vào trong kiếm, kiếm khí huy mãnh mang theo linh lực cường đại, liền hướng tới nam tử muốn động thủ với chính mình bổ xuống. Ha ha, mỹ nhân sinh khí, các huynh đệ, các người tránh ra trước, để ta tới thuần phục thất liệt mã này, tính tình như vậy, ta thích nhất, so với mỹ nhân đầu gâu ngày hôm qua. Tốt hơn gấp nhiều lần chỉ biết khóc sức mướp. Thanh Easy Nam tử bị Tần Lạc Easy công kích rút một phen trường kiếm ra, hướng tới Tần Lạc Easy đi lên đón, ánh mắt lô mãng rừng trên người nàng tràn ngập khiêu khích. Những người khác nghe vậy, cười hì hì lui ra sau, quả nhiên đem Tần Lạc Easy để lại cho một mình hắn đối phó. Trong lòng Tần Lạc Easy cười lạnh, như vậy chính là hợp ý nàng. Nếu 5 người cùng tiến lên, nàng không phân thân ra được chỉ có thể dùng phù chú đối phó bọn họ. Đơn đả độc đấu như bây giờ, vừa lúc cho nàng cơ hội lịch lãm. Đại Hắc cũng biết nàng cần lịch lãm chiến đấu không ngừng, mới có thể xúc tác cơ hội tấn dài. Tân Lạc Y cùng Thanh Y li và nam tử chiến đấu cùng một chỗ. Nó không tham chiến, chỉ là tự giác đứng ở một bên xem diễn biến trận đấu. Frank 3. Team Tân Lạc Y li đồng thủ, chính là tu sĩ đại tông sư đỉnh, có tu vi yếu nhất trong 5 người, một trận chiến này lực lượng hai người ngang nhau, phải một lát sau đều không phân thắng bại. Lao ngũ, ngươi nhanh lên à nếu không ngươi lui ra trước, chúng ta đến. Lâu như vậy, đều không đem tần lạc y đi bắt lại, những người khác đều không kiên nhẫn. Mẹ nó, nữ nhân này thật đúng là khó đối phó. Nam tử bị gọi là lao ngũ đánh lâu với tần lạc y đi mà không phân thắng bại, nghe tiếng liền thừa cơ lui xuống, trong mắt có hỏa diễm mạo hiểm, trên cánh tay cùng trên đùi có hai đạo vết kiếm thật sâu, máu chảy không ngừng. Trái lại tần lạc ý kìa, và áo phiêu nhiên, mặt cười như ngọc, trừ bỏ vài vết máu bắn tới trên người, ngay cả hạt bùi nhỏ cũng không nhiễm. Cư nhiên có thể khiến lao ngũ bị thương, xem ra ngươi có vài phần bản lãnh thật sự, bất quá huynh đệ chúng ta, không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện làm bị thương. Một bạch tí kìa nam tử mặt vông dài khác phi thân mà lên, không cầm kiếm, cư nhiên nghĩ rửa vào tay không bắt tần lạc, không thể bị thương ta lại cứ khiến hắn bị thương. Ngươi làm như thế nào? Mâu quang tần lạc ý gì hay liễm diễm, ý cười trên mặt tự tin lại ngạo nghễ. Quả nhiên là không biết sống chết, bất quá, xem ở phân lượng bộ dáng ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần trong chốc lát ngươi hầu hạ chúng ta đều cao hứng, chúng ta sẽ lưu lại cho ngươi một mệnh. Đương nhiên, đây đều là lời nói lừa dối, bọn họ đã thu một khoản bạc lớn, hôm nay nhất định phải lấy tính mạng nữ nhân này. Ta hầu hạ, Tần lạc ý đầy mặt ý cười, liếc mắt lao ngũ đang ôm miệng vết thương cùng mấy người khác, cười nhạo một tiếng nói, muốn ta hầu hạ, sợ là các ngươi không có mạng hưởng. Hừ! Nữ nhân mạnh miệng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam tử mặt vương nổi giận, trưởng phong mang theo linh lực cường đại, hướng tới nàng quét ngang lại đây. Hắn không rút vũ khí, liên hợp tâm ý tần lạc ý đầy, cùng cường giả võ thánh vượn cấp tác chiến, cần phải hết sức chăm chú. Dốc hết sức lực với nàng hiện tại là trăm lợi mà không một hại. Hai người chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, cây cối chung quanh đều bị linh lực cường phong qua chặt đứt một mảnh lớn, sơn điểu trốn trong rừng cây, không biết xảy ra chuyện gì, đều cả kinh vô cánh hốt hoảng đảo tẩu. Lào ngũ băng bó miệng vết thương tốt, hắn thân kinh bách chiến, tuy rằng tu vi mới tới đại tông sư đỉnh, bất quá có đôi khi ngay cả tu sĩ võ thánh nhất dài cũng có thể đối chiến một trận Hôm nay cư nhiên bị thương ở trong tay một nữ nhân có tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, tự giác trên mặt không ánh sáng. Trong lòng có một cỗ tà hỏa không phát sẽ không thoải mái, không thể đối phó tần lạc ý gì hắn đem ánh mắt rừng trên người đại hắc ở một bên. Thương thế trên người đại hắc sớm tốt lắm, bất quá một thân ra lông tấn hủy, gồ ghê sớm không nhìn bộ lông trắng non như ban đầu. Ta tối đem con súc sinh này bắt lại, buổi tối hôm nay vừa lúc nướng ăn. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, vừa nói chuyện một bên hướng về phía đại hắc phóng lại. Những người khác đều không ngăn cản, ngược lại gật đầu cực kỳ đồng ý. Ngao ô, đại hắc nghe vậy, giận dữ, khẽ kêu một tiếng, hướng về phía lao ngũ liền xông đến. Lao ngũ nhe răng cười, bàn tay đánh thật mạnh về phía trên đầu đại hắc. a hét thảm một tiếng vang tận mây xanh. Bất quá tiếng kêu thảm thiết này không phải của đại hắc phát ra, mà là lao ngũ muốn nướng đại hắc ăn. Bàn tay hắn chụp về phía đại hắc lại chụp vào hư không, đại hắc lấy góc độ vô cùng quỷ dị, một ngụm tắn trên cổ hắn. Thời gian trong ngáy mắt, lao ngũ kêu thảm thiết đột nhiên im bản, rất nhanh khí tuyệt. Lao ngũ! Mẹ nó con súc sinh này giết lao ngũ! Giết nó, báo thủ cho lao ngũ! Một màn ngoại ý muôn trước mắt này, làm cho ba gã nam tử nguyên bản ở một bên thích ghi xem cuộc chiến nháy mắt biến sắc, ánh mắt đỏ bừng, giữ tận hướng đại hắc đánh tới. Nam thử mặt vùng đang cùng tần lạc y dìa giao chiến bị màn ngoại ý muốn này cả kinh, cũng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thảm trạng cổ lão ngũ bị cắn đứt làm cho hắn hạ tay chậm tần lạc y dìa thấy thế mà lên, kiếm khí hung mánh cắt qua y phục chấu ngực hắn, ở trên người hắn để lại một đạo vết kiếm thật dài. Người đi tìm chết đi. Đau nhức làm cho hắn mạnh mẽ quay đầu, khen một tiếng, rút ra một phen hắc kiếm lué hảo quang lạnh lẽo hung ác vô cùng hướng tần lạc y dìa đánh tới. Tân lạc y hư nhẹ một tiếng, khỏe môi tươi cười khinh miệt, càng kích thích nam tử mặt vương phát ngon độc, công kích vô cùng điên cuồng. Ngao ô, bị ba gã võ thánh bây công, đại hác điên cuồng gào thét hai tiếng, trong mắt loe hung quang, thả càn khôn trung ra, càn khôn trung nguyên bản chỉ lớn như bàn tay, nháy mắt to gấp mấy lần, nó đem miệng chung nhắm ngay người vây công chính mình, dùng sức gõ một cái. Đông, tiếng trung tuy nhỏ, thanh êm lại ru rương một cỗ sóng âm vô hình mãnh liệt mà ra. a nam tử đối diện phương hướng miệng trùng, têu thảm thiết một tiếng, còn không phản ứng lại đây, liền thất khiếu đổ máu mà chết. Đại hát lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, vẻ mặt đắc ý vô cùng, thay đổi vị trí miệng trùng, nhắm ngay một gã nam tử mặt dài. Đừng đừng giết ta. Nam tử mặt dài sắc mặt chăm nhận, một bên lui về phía sau, một bên vội vàng xua tay, đáy mắt có một chút ngoan quang chợt lóe rồi biến mất Không giết ngươi, không lẽ chờ ngươi đến đem ta nướng ăn sao? Đại hác tức giận hử. Đúng lúc này, phía sau có một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động phóng lại đây. Đáy mắt nam tử mặt dài ngoan quang càng đậm, trên mặt lại cố tình sợ hay nói, sẽ không, chúng ta có mắt như mù, cũng không dám nữa, ngươi tha cho ta đi. Vừa nói chuyện, một bên còn hoảng sợ nhìn về phía miệng trung. Thà cho ngươi. Đại hác dương cảm, không có khả năng. Ngươi đi tìm chết đi. Một gã võ thánh khác đã lặng yên phong tới phía sau đại hắc, mạnh mẽ xuất thủ, một tay cùng đánh mà ra. Nam thử mặt dài bị càn khôn trung nhắm đến vẻ mặt đắc ý, cùng tiếu ra tiếng, ta xem ngươi bây giờ còn tới giết ta như thế nào. Đáy mắt đại hắc có hung quang trật lué, móng bút dưng lên, cũng không quay đầu lại, nghe tiếng đoán vị, hai lá định thân phủ ném ra ngoài. Đáng chết! Động tác của H.E.Z. Nam tử nháy mắt thấy sẽ chụp đến trên đầu đại Hắc đột nhiên bị kiềm hãm, định trụ tại chỗ, không thể động đậy, đàn chân độc lập bàn tay vẫn duy trì tư thế kỷ quái đánh ra nam tử mặt dài đang cười đột nhiên im bản, vẻ mặt không thể tin, lập tức rất nhanh phản ứng lại, xoay người hướng tới xa xa tật bắn mà đi, giống như có quỷ ở sau đuổi theo hán. Đại hát không đuổi theo, điều chỉnh vị trí càng không chung, lại lần nữa gõ mạnh một tiếng thân ảnh phía trước cùng tiếu lào đảo một cái. Ngã quỷ trên mặt đất, không bao giờ động đậy được nữa. Ngao ô. Đại hắc đắc ý nở nụ cười, thu hồi càn côn trùng, xoay người hung tận nhìn thẳng hắc ý ghi Hà nam tử vừa mới muốn đánh lên nó. Đừng đừng giết ta. Hắc ý ghi Hà nam tử từng giết qua vô số người nhìn thấy hung quăng trong mắt nó, sợ tới mức thẻ ra quần, mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc bị định trụ một bước cũng không có biện pháp di động. Lần trước tần lạc ý ghi Hà gặp được hòa thượng béo. Ném ra rất nhiều phù chú cũng không định trụ hắn được bao lâu Lần này Tân lạc ý quyết tâm hạ cả vốn gốc Luyện ra đan dược thập dai Chế ra không ít phù chú kiểu dai Thập dai Vừa rồi ném định thân phù ra Tuy rằng chỉ có bắt dai Bất quá tu vi hắc ý Nàng tử không thể so với hòa thượng béo Đã định được một lát Vẫn không khôi phục được tự do Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mắt đại hắc lóe hung quang tới gần Đại hắc không để ý tới hắn cầu xin tha thứ Phóng như tia chốc đi lên, một ngụm cắn đứt cổ hắn, thậm chí hắc y ghi nam tử ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng, phải đi gặp Diêm Vương. Nam tử mặt Vương đang cùng tần lạc y kịch chiến quá sợ hãi, nguyên bản nghĩ đến nữ nhân này tu vi bất quá là đại tông sư đỉnh, thực dễ đối phó, không nghĩ tới cư nhiên gặp người tàn nhẫn như vậy, mấy huynh đệ đều chết ở nơi này. Không chỉ có pháp khí vô cùng lợi hại, trên người đại hắc cũng có phủ chú cao dài có uy lực khủng bố. Nói không chừng trên người nữ nhân này cũng có không dám tiếp tục ham chiến, mạnh mẽ hướng tần lạc y y đánh một trường, xoay người muốn đào tẩu. Đại hác đứng ở phía sau hắn, như hổ rình ngồi, ngăn cản đường lui của hắn hắn biến sắc, xoay người rất nhanh hướng một phương hướng khác chạy trốn. Đại hác nhanh chóng đuổi theo nam tử mặt vương biết nó lợi hại, không dám cùng nó chính diện tương tiếp, xoay người lại chạy vài lần như thế sau, một cường giả võ thánh đã như chim sợ cảnh cong, hai tròng mắt màu đỏ mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Hắn giống to ra tiếng, xoay người dùng hết toàn lực hướng tần lạc y đi hãy chụp đi. Đại hác còn muốn nào lên, tần lạc y đưa tay ngăn nó lại, tắc chiến lâu như vậy, nàng đã cảm giác được tâm thượng có biến hóa khác thường, nếu tiếp tục chiến đấu một lát, nói không chừng có thể xúc tiến cơ hội tấn giai đại hác hiểu ý, lui ở một bên, đề phòng hắn đào tẩu, cũng không ra tay. Hai đạo thân ảnh một trắng một đen, lại lần nữa kịch chiến cùng nhau Mỗi khi nam tử mặt vùng muốn nhân cơ hội đào tẩu, đại hác đều lao tới ngăn hắn lại. Tần lạc y càng đánh càng mạnh, nam tử mặt vùng càng đánh càng sợ, đến cuối cùng cư nhiên chỉ có thể phát huy một nửa công kích ngày thường non nửa canh giờ sau. Linh lực trong thiên địa đột nhiên điên cuồng dị động lên, hướng tới trong cơ thể tần lạc y mạnh mẽ đi. Tần lạc y thì mừng rỡ, không hề ham chiến, bay vút rời khỏi, hướng về phía đại hác nói, ta muốn tấn dai, hôn đản này giao cho ngươi. Đại hát sớm muốn ra tay, nghe vậy mừng rỡ, mạnh mẽ đánh tiếp, trong lòng hắc y li nhân có ý sợ hãi, hơn nữa cùng tần lạc y li đối chiến không ít thời gian, tiêu hao rất nhiều linh lực, vài hiệp sau, đại hát liền đem cổ hắn một ngụm căn nước. Tần lạc y li ngồi xếp bằng dưới đất, vận khởi tâm pháp tu luyện, dẫn động linh lực thiên địa, đánh sâu vào bình cảnh đã ẩn ẩn xúc động đến võ thánh. Nguyên bản quang đoàn cổ quái màu xanh biếc đã ngốc trong linh đài huyệt của nàng, đột nhiên Quang mang đại Thịnh Không chỉ chiếu sáng trong linh đại huyệt, lại có không ít lục quang ẩn ẩn lưu động mà ra, khiến cho toàn thân nàng đều bị bao phủ bởi một tầng màu xanh ạc, mông lung, đẹp mắt. Đại hát nhìn đến quang mang xanh mơn mạng kia, đầu tiên là thấp chú một tiếng, lập tức cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại dị trạng tần lạc y, y lúc này, không thể bị người nhìn đến, nếu có người nhận biết thứ này, sẽ có phiền thoái lớn. Tần lạc y, y hết sức chăm chú đắm chìm trong tu luyện, đối với khắc thường bên ngoài thân thể. Không chút phát hiện, chỉ cảm thấy nguyên nhân vì bên trong linh đài huyệt lục quang đại thịnh, có chút nóng rực dị thường, toàn thân tựa như ngâm mình trong ôn tuyển, thập phần thoải mái. Nhanh lên, nhanh lên như thế nào còn không tấn dai a Đại hát một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên vây quanh tần lạc ý hề, miệng không ngừng thì thảo tự nói, đồ vật kia như thế nào đột nhiên có phản ứng. Sớm biết rằng như vậy, như thế nào cũng không nên để cho nàng ở trong này tấn dai. Sau một lát lục quang trên người tần lạc y dì thu liễm trở về, hơi thở trên người tăng vọt, so với lúc trước cường đại hơn gấp mấy lần. Ha ha, tà tấn dài thành công. Tần lạc y mở to mắt, trong vượng mâu tối đen lué ra hảo quang sáng quét chói mắt, sáng ngời như ánh sao trên bầu trời đêm, miệng tràn ra tiếng cười thành thúy như chuông bạc, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thấy dị tượng trên người nàng biến mất, đại hác dẫn theo tâm rốt cục bông xuống, bước chân dừng lại cũng mang vẻ mặt vui sướng. Và anh, vừa mới hưng phấn vì tấn dai, khiến cho tần lạc y thật sự nhịn không được, hướng tới xa xa tùy tay đánh ra một trường, trưởng phong sắc bén, đem một mảnh cây cối đại thụ, chỉnh tề chém đứt hơn 10 cây. Nhìn xa xa, lại nhìn bàn tay, tần lạc y hề mừng đến ánh mắt đều cong lên, không nghĩ tới vừa mới đến đến bổng lai tiên đảo thời gian hơn một tháng, tu vi nàng từ tôn giả tu luyện đến võ thánh sơ dai. Tốc độ tu luyện như vậy, chính nàng trước kia nghị cũng không dám ngũ. Không biết cần bao lâu, ta mới có thể tu luyện đến võ thánh đỉnh. Nàng cười thì thào tự nói, nghĩ phụ vương, mẫu thân, đại ca biết nàng nhanh như vậy liền tu luyện đến võ thánh, khẳng định sẽ thay nàng cao hứng. Thân ảnh sở giật phong tuấn giật thon dài cũng hiện lên trước mắt nàng đồng lai tiên đảo cùng thánh long đại lục, cách xa nhau hơn 1000 ngàn vạn dặm, chờ nàng có thể trở lại thánh long đại lục, đã không biết qua bao nhiêu năm. Nếu sau này gặp lại, nam tử phong thần như ngọc kia, từng thể muốn kết hôn với nàng, sợ là sớm đã có vô số phi tần, nữ nhân bờn quanh rốt cuộc nhớ không nổi từng có một người như nàng đi. Một cô buồn bã nhàn nhạt nổi lên nơi đáy lòng ý cười khỏe môi dần phai nhạt. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta nhanh rời đi nơi này mới phải. Đại hác khó được thúc giục nàng, chỉ sợ nàng vừa rồi tấn dai, có gì chạm trên người, đưa tới phiền thoái không cần thiết. Tân Lạc Y không biết nó lo lắng, nhìn bốn phía một mảnh hôn độn, gật gật đầu, ánh mắt dừng trên người mấy người bị đại hắc cắn đứt cổ, những mày Trước khi rời đi, phải xử lý những người này mới được. Lần trước tiêu gia có người bị đại hắc cắn đứt cổ, hơn nữa tiêu gia đang tìm các nàng lưu lại mấy cổ thi thể này, quá mức chú ý, nếu tiêu gia biết, khẳng định sẽ theo đường đổi lại đây. Đang muốn dùng đan hỏa đem một mảnh thiêu hủy, một đạo thần hồng đột nhiên từ phía chân trời phóng lại đây. Lấy tốc độ bất quá tương nghị Hướng tới sơn ao bay tới sắc mặt tần lạc y cùng đại hắc biến đổi Trực giác muốn giấu đi Lại không còn kịp Đạo thần hồng kia trong nháy mắt bay tới Đại sư huynh Thấy rõ ràng người trong thần hồng hạ xuống sau Tần lạc y hề buộc chặt thần kinh mới thả lỏng Khóe môi hiện ra một chút tươi cười tuyệt mỹ Bước nhanh nên đón Đại sư huynh Ngươi như thế nào lại một mình đến đây Ngươi tới đúng là Phượng Phi Ly Một thân cầm bảo huyền sắc đẹp đẽ quý giá, ngọc quan vấn cao, hai lọn tóc dài phiêu giật theo gió bay múa, ngọc thụ lâm phòng, thanh quý cao nhã, quanh thân bao phủ quang hoa yêu diễm, yêu nghiệt tuấn Mỹ đến mức cùng nhật nguyệt tranh huy. Tiểu sư muội Phượng Phi Ly không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên là tần lạc y gì, áng quang trong mắt chợt lué, khỏe miệng cong lên, lộ ra một chút tươi cười mị hoặc đến cực điểm chúc mừng tiểu sư muội bất quá hơn nửa tháng, đã thành công đột phá bình cảnh dài võ thánh Tây côi chung quanh đổ một mảng lớn Hiển nhiên nơi này từng trải qua quá một hồi ác chiến trên đất có 5 cổ thi thể có ba người bị một ngụm căn đứt cổ hai người khác thất khiếu đổ máu mà chết không cần phải nói khẳng định là kiệt tác của Tần Lạc y cùng đại hát còn có vừa rồi hắn cách xa ngàn dặm đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở vô cùng tinh thuần Nhu hòa Tuy rằng cổ hơi thở khắc thường kêu biến mất quá nhanh hắn không tận mắt mắt nhìn thấy là thứ gì vọng lại Nhưng tính ra, hẳn là ngay tại phụ cận. Thật sâu liếp mắt nhìn tần lạc y gì một cái, ý cười đáy mắt càng đậm tiểu sư mội này có thể được sư phụ thu làm đệ tử quan môn, quả nhiên là có chỗ hơn người. Tần lạc y gì con môi cười nói, là ta hôm nay vận khí tốt, vừa lúc đụng tới vài người này muốn đối với ta bất lợi, theo chân bọn họ đánh một trận đánh một hồi, liền tấn dai. Phượng phi ly cười nhẹ ra tiếng, quang mang trong mắt hoa đảo lué ra trêu tức đánh một hồi liền tấn dai, nếu bị những tu sĩ ở Đại Tông Sư Đỉnh đánh không biết bao nhiêu trợn, vài thập niên đều không thể đột phá ngay được, khẳng định sẽ xấu hổ quấn bách muốn mua khối đầu hủ đập đầu chết. Nghe ý cười hàm xúc trêu tức của hắn, tần lạc y thì cũng hiểu được chính mình nói quá mức nhẹ nhàng, lúc trước phụ vương nàng có thể thành công tấn dai võ thánh, đã lệ luyện nhiều năm mím môi đỏ mọng, chính mình không nín được cũng cười lên, tóc đen như suối, Da thịt như ngọc, mâu quang liệm diễm một cái nhăn mày cười đều toát ra loại quyến rũ phong tình khó nói thành lời, tựa như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, mỹ mà không yêu, diễm mà không tầm thường, thiên kiều bá mị, mê người vô cùng. Trong lòng phượng Phi ly hung hăng rung động, trước mắt đột nhiên hiện lên bộ dáng nàng tuyệt mỹ ở trong sơn cốc lúc trước, nàng khởi ngoại sam, chỉ mặc trung ý, ý y lỏa lỗ tứ chi du động trong nước. Môi quang sâu thẳm, âm thầm hít sâu hai khẩu khí, không dám nhìn lại. Đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, đây đều là chút người nào? Không biết. Tần lạc ý phiết phiết môi, không thèm để ý lắc lắc đầu thời điểm ta ra khỏi bình phúc trấn bọn họ liền đi theo phía sau ta. Trong lòng phượng phi ly nhất thời hiểu rõ, những người này quần áo ngăn nắp, sử dụng phi kiếm đều cực kỳ bình thường. Hẳn là tu sĩ phong lưu lang thang chung quanh bình phúc Trấn thấy tiểu sư muội mỹ mạo, nổi lên đắc ý, lúc này mới đi theo ra. Lanh khóc trong mắt hoa đảo chợt lué rồi biến mất, ngón tay bắn ra, mấy đạo ánh lửa phong tới, năm cổ thi thể nháy mắt biến thành cho tàn, quay đầu đối với tần lạc y cười nói, tiểu sư mội hiện tại chuẩn bị đi chỗ nào. Nhìn hắn đốt thi thể, tần lạc y đi đầu tiên là giật mình, lập tức nhưng đầu, cười nói, ta chuẩn bị trở lại tông môn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Hàn đam thủy ở phiêu miểu tông, chính là thứ tuyệt hào Còn có con rối kia không biết sư phụ có xuất quan hay không, đến lúc đó thỉnh hắn giúp chính mình đem ấn ký trên mặt lao đi, về sau đi ra ngoài lịch lãm, nàng liền có thêm một trợ lực cường đại. Thực lực của nàng cùng đại hắc đều có yếu, hiện tại ở phiến địa phương Đồng Lai tiên đảo cường giả như mây này, vẫn quá mức nguy hiểm. Trở lại tông môn sao? Phượng Phi Ly hơi hơi hiếp mắt, cười nói, ta có chút việc, cần xử lý trước một chút, sau đó trở về tông môn. Nếu tiểu sư mội nguyện chờ ta một ngày, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Có thể cùng đại sư huynh đi cùng nhau, đương nhiên tốt, dù sao ta cũng không có việc gì, sớm một ngày hay muộn một ngày, không có gì quan trọng. Tần lạc y ghi nhướng mày cười yếu đớt, thực sản khoái đáp ứng, trong phượng mâu tối đen bắt đầu khởi động ánh sáng như ngọc, khiến cho tâm phượng phi ly lại lần nữa đập lỡ một nhịp. Định định tâm thần, khoe môi mỉm cười, tao nhã tiêu sái gần đến bên cạnh thân thể nàng. Thần hồng trợt khởi động, hai người một thú hướng phương Bắc phóng đi. Bọn họ đi ra rất xa sau, hai đạo thân ảnh thon dài một nam một nữ, mới từ bình phúc chấn đi ra mặt liều khuynh thành lạnh lùng, nhìn phương hướng một hàng tần lạc y y biến mất, trong mắt dấu không được ghen tị cùng cao dợ. Bọn họ ở bình phúc trấn đợi lâu không thấy ngũ hổ con sơn, liền cảm thấy không thích hợp, đi ra vừa thấy, tự nhiên phát hiện tần lạc y y đã tấn dai võ thánh, đại sư huynh luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi Cư nhiên cũng ở đây Nam tử huyền y di thở dài thập phần đáng tiếc nói Ngư nhân kia vận khí thật tốt Cư nhiên đụng phải Phượng Phi Ly Tránh được một kiếp Liêu mội Ngươi đừng sinh khí Lần sau thấy nàng Ta tự tay thay người diệt nàng Nói xong sau Hắn vươn tay Nhân cơ hội muốn thân mật ôm bả vai liều khuynh thành Trong mùi hít vào hương thơm mê người Làm cho ánh mắt hắn tối sầm lại Lúc trước bọn họ sợ bị Phượng Phi Ly phát hiện Không dám đến qua thân cận Chỉ biết ngũ hổ Côn Sơn đã bị giết, tự nhiên đều nghĩ đến do Phượng Phi Ly ra tay. Trong mắt Liêu Khuynh Thành hiện lên một chút không hờn giận, ánh mắt tà liếc cánh tay hắn đặt trên vai chính mình một cái. Huyền Y Việt Nam tử cố tình không biết, dường như an ủi vô vô bả vai nàng, rất nhanh thả tay xuống dưới. Đối phó nàng, không cần chúng ta tự mình động thủ. Liêu Khuynh Thành lạnh giọng nói, tiêu ra lần này sẽ ra chuyện lớn như vậy, tiêu thiên hắn nhất định sẽ truy tra hung thủ giết chết mỗi mỗi hắn. Ba huynh đệ Tiêu Thanh vẫn chưa trở về, sợ lạc là cũng lành ít giữ nhiều. Giết chết những người này, mặc kệ có phải tần lạc y hề hay không, chỉ cần có tiếng gió rơi vào thái Tiêu Thiên, lấy trình độ coi trọng Tiêu Thiên ở đầu tiên, khẳng định sẽ không chịu để yên, nàng chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Huyền y hề nam tử gật đầu, quỷ mị cười nhẹ, phượng phi ly không nghĩ tới hắn đối với tiểu sư mội thật ra không bình thường, tự nhiên đem tần lạc y hề mang đi sẽ không được liễu muội sẽ sinh khí thành như vậy, lúc trước ngay cả hắn đều bị lừa, thật đúng là nghĩ đến nàng vì các trưởng môn thu tần lạc y làm đệ tử mà không thu nàng, nên trong lòng bất bình. Phượng Phi li mang theo Tần Lạc Y hướng bắc lao đi, bay ra mấy vạn dặm mới ngừng lại, hạ xuống bên trong một tòa phủ đệ thập phần lịch sự tao nhã. Làm đến nơi đến chốn sau, Tần Lạc Y nhịn không được khẽ miệng co rút, nguyên bản nàng cách Phiêu Miểu Tông bất quá mấy ngàn dặm, hiện tại tốt lắm tưởng trở về cư nhiên càng chạy càng xa Phượng Phi Ly vừa tiến vào phủ có ba gã nam tử trẻ tuổi thân hắc ý đi hơi thở mạnh mẽ vô cùng đi lên đón vẻ mặt cung kính vô cùng thiếu chủ Phượng Phi Ly hướng tới bọn họ tao nhã khoát tay áo sau đó tiếp tục mang theo tần lạc y hướng bên trong bước vào thâm thúy trong mắt hoa đảo xoay tròn tràn đầy sáng giỏi thanh âm trầm thấp sung sướng tiểu sư muội hôm nay ngươi ở lại nơi này nghỉ tạm một đêm Chờ ta xong xuôi sau, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Xoay người lại phân phó ba người đi theo phía sau, trước tìm người đi đem Quảng Hàn các xử lý một chút, trong chốc lát tần cô nương sẽ ở trong Quảng Hàn Cắt. Ba người đồng thời cả kinh, Quảng Hàn các chính là chỗ gần nơi ở của thiếu chủ nhất, chưa từng có nữ tử nào có thể đi vào trụ. Lần trước liều khinh thành kia tìm tới cửa nàng cũng là sư muội thiếu chủ, nguyên bản nàng tưởng trụ ở Quảng Hàn các cuối cùng thiếu chủ lại trực tiếp chỉ một gian phòng cách chính mình xa nhất cho nàng trụ. Còn có lúc trước thiếu chủ rõ ràng nói qua, xong xuôi sau, phải đi thiên huyền đại lục, như thế nào hiện lại muốn trở về. Ba người kinh ngạc không phản ứng, ngược lại trừng mắt nhìn tần lạc ý điề, trong mắt hoa đảo của Phượng Phi ly hiện lên một chút không hờn giận. Một người trong đó rất nhanh phục hồi lại tinh thần, vội vàng lên tiếng, hai người khác cũng lập tức thu hồi ánh mắt đánh giá rừng trên người tần lạc ý điề. Vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt rũ xuống, vận dấu không được kinh ngạc. Tên Quảng Hàn Các, làm cho Tần Lạc Y Lê tự nhiên nghĩ tới truyền thuyết hàng Nga trụ trong Quảng Hàn Cung. Địa phương có thể lấy tên như vậy, tất nhiên không tầm thường, trong lòng thập phần chờ mong. Sau một lát, H.I. Lê Nam Tử quay trở lại, nói Quảng Hàn Các đã thu thập thỏa đáng. Phượng Phi Ly liền tự mình mang theo Tần Lạc Y Lê đi qua. Hành lang gấp khúc núi giả, lưu thủy, tiểu kiều. Cái gì cần có đều có đỉnh thai lầu các, hùng vĩ đồ sộ lại không mất đi loại kiến trúc giang nam khéo léo linh lung nên có. Bên trong phủ trồng rất nhiều cây côi quý báu, đường nhỏ đều được làm thành từ những khối đá màu như trứng ống, thập phần xinh đẹp. Đại sư huynh quả nhiên là người cực biết hưởng thụ. Trong mắt tần lạc y tràn đầy kinh ngạc cảm thán, khỏe môi ôm lấy ý cười yếu đất, quỳnh mũi như điều, màu môi đỏ mọng, kết hợp với là da trắng non như ngọc, thật sự là minh diễm mô song. Nàng không nhịn được đánh giá quảng hàng các, Phượng Phi ly lại lơ đãng nhìn nàng, từ Sơn Quốc gặp nhau sau, hắn phát hiện ánh mắt chính mình, em mở càng ngày càng dừng lại trên người nàng nhiều lần, bị nàng hấp dẫn. Ngươi xem xem còn cần cái gì, cứ việc mở miệng để cho bọn họ chuẩn bị chính là. Tuấn Nhan hắn mỉm cười, chỉ là bên trong con ngươi như ngọc lại ám khởi gọn sóng, lặng yên không tiếng động tiết lộ ra cảm thụ chân thật giờ phút này của hắn. Không cần, cứ như vậy là được. Tần lạc y đi chấp mắt nhìn, hướng hắn tràn ra một chút ánh sáng tươi cười. Trong lòng phượng phi ly lại lần nữa rung động, không dám tiếp tục lưu lại, tìm lý do rời quảng hàng các. Tần lạc y đi biết hắn có việc muốn làm, cũng không để y ăn qua cơm trưa. Nàng liền ở địa phương sạch sẽ có tảng cây hoa đảo ngồi xuống vận công. Đại hác sớm không biết chạy đi nơi đâu. Đến khi trời tối đại hác cũng không xuất hiện, tần lạc y đi tùy y ăn vài thứ, đi dạo chung quanh vài vòng, không nhìn thấy phượng phi ly lại phát hiện trong phủ có rất nhiều hộ vệ tu vi cực kỳ cường đại, sợ tiến nhập lầm địa phương không nên đi, liền quay trở về, sớm tắm giặt đi ngủ. Hơn nửa tháng này, trừ bỏ vài ngày đầu có chút bình tĩnh, gặp được hòa thượng béo sau, tinh thần đều bị vây trong độ cao trạng thái khẩn trương, thậm chí đi ngủ cũng đều ngủ ở giã ngoại, không có giường chiếu, hôm nay kịch chiến tấn dai lúc này nằm xuống giường, liền ngủ có chút trầm. Dưới ánh trăng bạc, quang hoa như nước, vầng sáng chiếu dọi bầu trời đêm hiện lên mảnh bùi mông lung, một đạo thân ảnh thon dài vô thanh vô tức tiến vào trong quảng hàng cắt, chuyển nhập sau bình phong nơi tần lạc y hình ngủ, ánh mắt hoa đảo sáng quắc nhìn thân ảnh tuyệt mỹ đang ngủ say, chậm dại hướng nàng đến gần. Tần lạc y hô hấp đều đều, trên mặt da thịt trắng non như ngọc, ở dưới ánh trăng tản ra quang mang thản nhiên mê người, cũng không phát hiện trong phòng bị người xâm nhập Người tới vẫn đến gần bên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng Sáu ngầm trong mắt bắt đầu khởi động, sau một lát, rốt cục nhịn không được đưa tay, xoa má phấn mê người của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, dưới bàn tay là xúc cảm ra thịt tinh tế non nả, làm cho người ta lưu luyến. Trong lúc ngủ mơ màng tần lạc y cảm giác được khác thường, không khỏi nhíu mày, nâng tay đến, hướng tới trên mặt xoa nhẹ lung tung vài cái, đô đô môi đỏ mọng, có chút ngự thanh không rõ lẩm bẩm nói, "Ngươi chết tiệt, cùng ngay." Bàn tay dừng trên má nàng rất nhanh rời đi. Không bị nàng chụp được, trên mặt tuấn mị yêu nghiệt mang ý cười không tiếng động. Đuổi đi con môi đang ghét, tần lạc y ghi nhắm mắt lại mím môi cười, xoay người, lại lần nữa ngủ tiếp. Một lát sau, ngón tay thon dài, hoàn mị không tỉ vết cuối cùng nhịn không được, lại lần nữa dừng trên má nàng, sau đó dần dần đi xuống, chạm vào cánh môi phấn nộn đỏ mọng, mắt hoa đào trở nên nóng rực dị thường. Lông mi tần lạc y thon dài run rời, cuối cùng cảm thấy không thích hợp, mạnh mẽ bừng tỉnh lại. Mở mắt ra, ánh quang trong Phượng Mâu chợt lóe rồi biến mất. Trong phòng không có một bóng người, ngoài phòng yên tĩnh không tiếng động, ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu sáng khắp mặt đất, không có gì khác thường nhưng mà, cảm giác bị người nhìn trộm lại mãnh liệt như vậy. Nhấp mân môi đỏ mọng, xúc chăn lên, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt tối đen ở trong khoảng hàng các cực cẩn thận xem qua, vẫn không phát hiện khác thường. Cái gì cũng không có. Tân Lạc Ý liếc vỗ vỗ trán chính mình, lẩm bẩm lầu bầu cười thì thào. Phủ đệ đại sư huynh nhiều người như vậy, nghĩ đến sẽ không có người dám tự tiện xông tới mới là, nhất định là chính mình bị ảo giác. Xoay người trở về trên giường, xúc chăn lên tiếp tục nằm xuống ngủ, một lát sau, hô hấp trở nên đều đều hòa hoãn, giống như chìm vào mộng đẹp. Trên sả nhà cao lớn, một đạo thân ảnh huyền sắc rửa ở trên, lười biếng híp mắt lại, khỏe miệng cười yếu ớt, không một tiếng động nhìn tần lạc y y trên giường. Nha đầu kia cư nhiên giả bộ ngủ, Giả trang còn giống như vậy, bất quá nếu tròng mắt dưới mí mắt kia không đảo qua đảo lại, sẽ càng giống. Buổi sáng, Tân lạc y dì vừa mới rời giường thu thập thỏa đáng thân ảnh phượng phi ly tiêu sái yêu nghiệt tiến vào quảng hàng các. tiểu sư muội, tối hôm qua ngủ ngon giấc không. Tần lạc y dì chớp mắt nhìn, cười nói, đương nhiên hảo, ta vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới bình minh đâu. Trong lòng lại buồn bực vô cùng, ngày hôm qua nửa đêm bị bừng tỉnh sau, nàng cố ý giả bỗ ngủ. Muốn nhìn một chút đến tụt cùng là thứ gì dình coi chính mình, nào biết cuối cùng cư nhiên mơ mơ màng màng ngủ mất, cái gì cũng không phát hiện. Đại sư huynh xong xuôi mọi chuyện rồi sao? Khi nào thì trở về? Phượng mâu linh động liêm diễm chống lại cặp mắt hoa đảo tinh xảo phong lưu kia, tần lạc ý từ đáy lòng tán thưởng. Bộ dáng đại sư huynh thật sự là rất yêu nghiệt, buổi sáng rời giường có thể nhìn đến Mỹ Nam như vậy, thật sự là một chuyện mừng rỡ. Đã xong xuôi. Vừa mới trở về, trong chốc lát chúng ta liền khởi hành trở lại phiêu miểu tông đi. Phượng phi ly như mi, đôi phượng tự kiếm, ngũ quan hoàn mỹ như thần ở dưới ánh mặt trời tản mát ra thủy mặc lịch sự tao nhã, phiêu giật lại không mất khí phách làm người ta nghi là cửu thiên tiên nhân. Ba gã hắc y dìa nam tử ở phía sau hắn nghe vậy khóe mắt nhịn không được co rút. Công phu thiếu chủ bọn họ lừa dối người thật sự lớn, rõ ràng đêm qua đã trở lại. Nửa đêm còn chạy đến trong phòng cô nương người ta ngây người, hiện tại mặt không đỏ khí không xuyên nói vừa mới trở về. Dương tử hồ ở chân núi Trung Sơn, mặt hồ sóng nước long lánh, thủy chất trong suốt, bên cạnh hồ, là tàn liêu theo gió nhẹ, lượn lờ đong đưa, chắc cây tung bay, vì dương tử hồ xanh biết tăng thêm phần phong tình tươi đẹp. Phong cảnh duyên dáng ven hồ có không ít người đi đường nghỉ chân, thích ý thưởng thức cảnh đẹp nơi này, nam nư trẻ tuổi, ở bên hồ tình tràng ý tiếp. Đàm Phong luận không ít. Ánh mắt tần lạc Ilya nhìn phía phương xa, khỏe môi tươi cười có điểm cứng ắc, cùng đại sư huynh song song nghỉ chân ở bên hồ. Hai ngay đại sư huynh dùng thanh âm réo rắt mê người vì nàng giới thiệu dương tử hồ cùng các loại cảnh đẹp tin đồn thú vị, trong lòng lại nhịn không được thấp chú một tiếng. 10 ngày trước bọn họ khởi hành hồi Phiêu Miểu Tông, nguyên rằng lấy tu vi đại sư huynh cường đại, trở lại Phiêu Miểu Tông bất quá là thời gian trong nháy mắt mà thôi, ai ngờ đi 10 ngày rồi. Không chỉ không trở lại Phiêu Miểu Tông, ngược lại cách Phiêu Miểu Tông càng ngày càng xa. Mà sự tình lại biến thành như vậy, hoàn toàn do Đại sư Minh quá mức nhiệt tình, mỗi lần đi ngang qua địa phương có một phong cảnh không sai, Đại sư Minh sẽ dừng lại, mang theo nàng Du Sơn Ngoạn Thủy một hồi, Du Ngạn sau lại nói cho nàng, cách địa phương nơi này không xa, còn có một địa phương hấp dẫn mê người, là người mới tới Đồng Lai Tiên Đảo nên đi. Đương nhiên, nếu chỉ là Du Sơn Ngạn Thủy cũng liền thôi, Có một Mỹ Nam hướng dẫn du lịch miễn phí, còn bao an bao ở, nàng tự nhiên mừng rỡ đi theo. Nhưng là, khỏe mắt dư quang mắt liếc mắt Đại sư Huynh bên cạnh một cái, nàng lại lần nữa thở dài một tiếng, vẫn biết Đại sư Huynh bộ dạng yêu nghiệt, lúc trước ngẫu nhiên gặp lại, nàng còn có thể đem hắn trở thành một kiện tác phẩm hoàn mỹ thuần tuy đến thưởng thức, không nói bảo trì thập phần lý trí, nhưng chính phần lý trí vẫn phải có. 10 ngày sớm chiều ở chung. Trên người hắn vô hình phát ra mị lực bên trong, nàng càng ngày càng không thể ngăn cản, đặc biệt bị cặp mắt hoa đảo mê người kia của hắn đảo qua. Trong lòng nàng liền kinh hoàng, có một loại xúc động hóa thân thành lang đem hắn hung hăng trả đạp. Nam nhân trời sinh chính là họa thủy đến mê hoặc nữ nhân. Xa xa có hai người ngồi thuyền độc mục đối diện nhau nhẹ nhàng trôi qua, phượng phi ly mắt hoa đảo hiếp lại, cười nói, tiểu sư muội thuyền độc mục này chính là một thứ đặc sắc nhất dương tử hồ. Thuyền kia cực nhẹ, không cần chèo lái vẫn có thể theo gió mà động, sư huynh mang người đi thử. Tân lạc ý gì mặt cười nhất thời suy sụp, có chút khóc không ra nước mắt, đại sư huynh. Trầm trước lời nói, muốn mở miệng cự tuyệt, nàng không nhìn hắn như vậy cũng đã có chút khống chế không được muốn đem hắn áp đảo. Nếu hai người ngồi đối diện nhau, đến lúc đó đầu nàng say, mắt hoa, thật đúng là không biết sẽ đối với hắn làm ra sự tình gì đến. Đến lúc đó đại sư huynh nếu cảm thấy chính mình mạo phạm hắn, nói không chừng liền một trường đem nàng chụp vào trong nước sau đó mặc nàng tự sinh tự diệt, sau đó sẽ đối với sư mội nàng căm thủ đến tận xương tủy. Không được. Nàng cắn chặt răng, nhất định phải đem loại có khả năng phạm tội quan trọng bóp chết từ bên trong. Đại sư huynh tuy rằng yêu nghiệt, rất dễ dàng dẫn người phạm sai, nhưng so sánh lại, so với nhị sư huynh lạnh như băng, tùy thời chuẩn bị lấy tính mạng nàng tốt hơn nhiều. Ta từ nhỏ liền say sóng, vừa thấy nước sẽ đứng không bướng đại sư hình, thuyền độc một kia hay là thôi đi, chúng ta tiếp tục đi đến địa phương khác xem, ở đây nhìn mặt hồ đã lâu, đầu ta có chút chóng váng. Vì rất thật, nàng vừa nói chuyện, còn một bên sờ sờ chán, làm ra bộ dáng đầu chóng váng. Phượng phi ly đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười như mày, trêu tức nói, gặp nước liền trong mặt. Tiểu sư muội thế này không thể được, đồng lai tiên đảo tứ phía bị nước vây quanh. Ngươi nên làm quen sớm một chút mới được, chúng ta ở Phiêu Miểu Tông, hàng năm đều tổ chức cho một ít đệ tử lịch lãm đến trong biển giết yêu thú, ngươi thân là đệ tử quan môn của sư phụ, về sau tự nhiên cũng phải đi, huống hồ cùng đi lịch lãm không chỉ có người Phiêu Miểu Tông chúng ta, còn có tông môn khác nếu bị người tâm hoài bất quý biết ngươi sợ nước, sợ sẽ ở trong nước đối với ngươi gây bất lợi. Vẻ mặt mỉm cười trở nên nghiêm trọng, mày hơi trầm ngâm, hắn đột nhiên đưa tay Bắt lấy cánh tay tần lạc ý liề, mang theo nàng hướng bờ bên kia, không ít thuyền độc mục không người ngồi rừng ở bên bờ. Hắn tùy tay bỏ lại một thỏi bạc cho gã sai vặt trong thuyền, sau đó nhảy lên một thuyền độc mục, ống tay háo rộng thùng thình nhẹ nhàng phất một cái, thuyền nhẹ liền di động hướng vào trong nước mặt tần lạc ý đều tái đi, hơi hơi giấy ruộng, không được, đại sư Minh, ta thật sự sợ nước. Phất bàn tay hắn đang nắm trên cổ tay chính mình ra, muốn phóng lên không chung. Sợ nước bất quá là lấy cơ mà thôi, nàng cũng không phải thật sự sợ nước, căn bản không cần có thói quen. Phượng Phi Ly tự nhiên sẽ không để cho nàng dây ra, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, đem cổ tay nàng càng nắm chặt hơn, khuyên nhủ, "Tiểu Sư muội, ngươi không cần sợ, hôm nay có đại sư huynh ở trong này cùng ngươi, cho dù ngươi ngã vào trong nước, đại sư huynh cũng sẽ đảm bảo ngươi không có chuyện gì." "Không cần phiền toái đại sư huynh, tật xấu sợ nước này của ta" Có chút lâu năm, nhất thời một lát cũng không đổi được, chờ ta hồi tông môn trước, ta tìm địa phương nước cạn, chính mình rèn luyện. Khóe miệng tần lạc y gì co rút, tiếp tục cự tuyệt hảo ý của hắn. Chính mình tự rèn luyện. Phượng Phi Ly mỉm cười, người nói luyện, sẽ không chỉ đổ nước vào trong thùng gỗ rèn luyện đi. Đương nhiên không phải. Tần lạc y gì há mồm phủ nhận, bởi vì cổ tay bị lôi kéo, hai người cách thật sự gần thậm chí gần gươi đến mức có thể ngửi được vị Long tiên hương nhàn nhạt trên người Đại sư Minh, tâm thần run lên, giấy rùa lợi hại hơn. Chính người luyện, nào có người ở bên nhìn. Phượng Phi Ly lắc lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý, trên tay lại lôi kéo cổ tay nàng không thả lỏng. Thuyền độc mục rất nhẹ, nào chịu được hai người giấy rủa lôi kéo, thuyền nghiêng một cái, mắt thấy lập tức sẽ bị lở. Phượng Phi Ly mạnh mẽ đem tần lạc y ôm vào trong lòng, trầm giọng nói, tiểu sư muội. Đừng nhúc nhích, nếu động nữa thuyền sẽ bị lở. Tân lạc y giật mình một trận, như thế nào cũng không nghĩ đến. Phượng phi ly cư nhiên sẽ đem chính mình ôm lấy. Khuôn mặt bị bắt chôn trước ngực Hắn eo nhỏ bị ôm đến gắt đao. Chỗ chốc mũi đều tràn ngập hương vị Long tiên hương trên người hán. Không khỏi thân mình một trận vô lực, ngực rồn dập phập phồng lên. Ổn định thuyền sau, phượng phi ly đỡ nàng ngồi xuống đối diện mình. Sau đó liền rất nhanh buông tay ra. Tốt lắm. Người trăm ngàn đừng giống như vừa rồi nữa, vàng không sẽ lật thuyền. Trên mặt tuấn Mỹ yêu nghiệt, mang theo trêu trọc thản nhiên. Tim tần lạc y đập lợi hại, nâng mắt hướng hắn nhìn lại, lại vừa lúc vọng nhập một đôi mắt hoa đào mỉm cười vội vàng rời mắt đi, nhìn phía mặt hồ sóng dập dần bồng bền. thuyền nhỏ hướng trong hồ lướt đi, ở trên mặt nước phiêu đã hình thành một vòng gọn sóng, đột nhiên lại nghĩ đến chính mình nói dối sợ nước, sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần. Không biết là nên nhắm mắt lại không nhìn xem tốt, hay là thừa dịp đại sư huynh chưa chuẩn bị nhảy lên trên bờ, hoặc là dứt khoát giả trang hôn mê. Đang ở thời điểm do dự không biết làm như thế nào, đột nhiên một bàn tay trắng non như ngọc đặt xuống bả vai nàng, dường như an ủi vô vô bả vai nàng, cười nói, tiểu sư muội đừng sợ, đại sư huynh ở chỗ này đây. Thanh âm trầm thấp giống như mang theo mị hoặc thản nhiên, làm cho trong lòng tần lạc y y chấn động thiếu chút nữa liền từ thuyền nhỏ nhảy lên bờ dứt khoát nhắm hai tròng mắt lại, khủy tay trống trên thuyền, nhét môi đỏ mọng, không nói gì, khuôn mặt dưới ánh mặt trời có vẻ thanh lệ minh diễm. Mâu quang phượng phi ly tối xâm lại, khóe môi lập tức gợi lên một chút thản nhiên tươi cười, nguy hiểm mà lại mê người. Liêu Khuynh Thành Nhân ở sau cây đại thụ cực xa, trong mắt xinh đẹp, lué ra âm lánh phẫn nộ, thời điểm vừa rồi nhìn đến đại sư huynh đem tần lạc y kéo vào trong lòng, Nàng thiếu chút nữa nhịn không được, lao ra đem nữ nhân kia xé thành mảnh nhỏ. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng giữa hổ thổi đi, tần lạc y cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được hai đạo ánh mắt nóng rực vẫn lưu luyến trên người nàng. Ánh mắt như vậy, làm cho nàng tim đập nhanh, càng làm cho nàng đứng ngồi không yên. Một lát sau, nàng chậm rãi mở mắt ra đến, nhìn chầm chầm mặt nước nơi xa trong chốc lát, đột nhiên quay đầu, hướng về phía phượng phi ly cao hướng cười, đại sư Minh, tốt lắm. Ta phát hiện chính mình đã không sợ nước. Thật sự, nhanh như vậy liền tốt rồi. Phượng Phi Li nhíu mi tâm, vỗ tay cười đến yêu nghiệt, xem biện pháp lấy độc trị độc này quả thực không sai. Tân Lạc Y dư âm thầm buồn cười. Còn lấy độc trị độc đâu, nếu thật sự là người sợ nước, bị hắn mạnh mẽ kéo đến trong nước như vậy, còn không sớm bị dọa hôn mê. Trước khi xuyên qua, nàng có một bằng hữu tốt, khi còn nhỏ rơi xuống nước, thiếu chút nữa mất mạng, tuy rằng được người cứu lên, Lại bị di trứng sở nước. Ngay cả bể bơi cũng không dám tới gần. Cùng lao công nàng thành thân sau. Lao công nàng thích bơi lội. Liền mua một buồn tắm đặc biệt lớn đặt trong nhà tắm. Đêm tân hôn. Muốn cùng lao bà ở trong buồn tắm viên ương. Kết quả bằng hữu kia của nàng vừa xuống một chút. Liền hôn mê bất tỉnh đêm tân hôn của bọn họ hôm đó. Liền bi ai vượt qua trong. Bệnh viện. Đại sư Minh. Sát trời không còn sớm. Chúng ta đi thôi. Phượng Phi Ly nhìn ánh nàng ẩn hàm chờ mong Nhìn không được nhẹ nhàng con môi một cái, nhìn nhìn sắc trời, gật đầu đồng ý. Dung linh lực thúc dục thuyền nhỏ, rất nhanh đến bên bờ. Rốt cục màn du hổ cha tấn chết người này đã kết thúc, tân lạc y tâm tình tốt ý cởi khỏe môi quyến rũ mà sáng lạ. Cách nơi này mấy chục dặm chỗ có một chấn nhỏ, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở chấn nhỏ đi, ngày mai lại đến đến nhiều lần, ngươi về sau sẽ không sợ nước nữa. Phượng Phi Ly đứng bên cạnh nàng. Dương ở trên khuôn mặt nàng hưng phấn cười nói. Tần Lạc Y liếc đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, ý cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Không thể nào, ngày mai còn. Buổi sáng ngày hôm sau, Phượng Phi Li quả nhiên như lời hắn nói, lại mang theo Tần Lạc Y đi tới Dương Tử Hồ, nhàn nhã thích trí chọn một thuyền độc mộc, mỹ kỳ danh viết là giúp nàng tiếp tục vượt qua tật xấu sợ nước say thuyền. Giữa trưa ăn cơm xong sau, đã bị Phượng Phi Li vô hình trung phát ra mị lực Tân lạc y dì thất điên bắt đảo, tìm lý do liền ba chân bốn cảng muốn đi, trốn đến địa phương sau núi, hít một hơi thật sâu. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp trấn an tiểu tâm can kinh hoàng không thôi, toàn bộ buổi sáng đều không thấy bóng dáng đại hát đột nhiên từ xa xa tật bắn mà đến, phía sau nó, có hai đạo thân ảnh thon dài một thanh một bạch, nữ thần hồng điên quầng đuổi theo mà đến. Trong lòng tân lạc y dì hài mình, mạnh mẽ đứng thẳng lưng, tu sĩ có thể ở thiên không ngự hồng mà đi ít nhất đều là tu sĩ tu luyện ra huyền phủ. Mắt thấy thân hồng phía sau sắp đuổi tới đại hắc, tần lạc y ghi ở dưới chân vừa động, nhảy lên giữa không trùng, ngăn ở phía sau đại hắc, trong phượng mâu lóe ra quang mang lợi hại, nhìn chầm chầm hai người đuổi theo phía sau đại hắc, y phục màu lục nhạt tố la đón gió phất phối, eo nhỏ bằng nắm tay, thân thể nàng càng thêm có vẻ hiểu điệu thức tha, tuyệt mỹ vô cùng. thân hồng dừng lại cách nàng vài thước, Trong đó có một người là nam tử trung niên mặt chữ điển thân thanh ý, điề, vẻ mặt nghiêm túc, một là nam tử trẻ tuổi thân bạch đi, thoạt nhìn thập phần ngạo khí. Bạch đi nam tử nhìn nàng, đầu ngẩng rất cao, lạnh lùng nói, ngươi chính là chủ nhân con súc sinh này. Hơn nửa tháng trước, chính là ngươi cùng con súc sinh này giết muội muội ta. Mở miệng chính là súc sinh, lời này khiến cho trong lòng Tần Lạc ý đi thập phần khó chịu, tiếu nhan trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Khẽ mở môi đỏ mọng rộng nghĩa mai nói, súc sinh nói chuyện kiểu gì vậy? Còn có mỗi mỗi ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta giết chết mỗi mỗi ngươi? Trong mắt bạch tí ghi nam tử có sát khí trợt lé rồi biến mất, sống 20 mươi mấy năm, hào quang thiên tài vẫn bao phủ trên người hắn, đi đến nơi nào đều không phải nghe được người khác đối với hắn ca ngợi hâm mộ, A-dua khen tặng. Hôm nay cư nhiên ở trong này bị một nha đầu thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi. Tu vi gần võ thánh sơ dai mắng xuất sinh. Cơn tức giận trong lòng mãnh liệt, rốt cuộc nhịn không được, phẫn nộ quát, ngươi dám giết mội mội của tiêu thiên ta, còn không dám thừa nhận. Hừ, linh thú trưởng thành như vậy, ở bồng lai tiên đảo gặp không nhiều người không thừa nhận, ta cũng biết là các ngươi giết muội mội ta, hôm nay ngươi cùng con xuất sinh này, một cái cũng đừng mong trốn thoát. Dưới chân vừa động, hướng nàng ép sát lại đây, khi thế cả người làm cho người ta sợ hãi. Sắc bén trong mắt lộ ra sát ý nồng động. Đáy mắt tần lạc ý có tinh quang sẹt qua. Nguyên lai like đây là tiêu thiên. Rất được động thiên phúc coi trọng phượng mâu theo dòi khuôn mặt hắn giận dữ. Thẳng nhiên cười nhạt. Ta nói ta không biết mỗi mỗi người. Ngươi đừng ỉ vào tu vi chính mình cao. Liền tùy tiện bày ra tội danh gán cho người khác. Lạm sát kẻ vô tội ta cũng không sợ ngươi. Bày ra tội danh. Lạm sát kẻ vô tội. Hay cho một cái miệng khôn khéo. Đáng tiếc cho dù ngươi biện cũng không phủ nhận được sự thật muội mội ta chính là bị con xuất sinh này tàn chết. Tiêu thiên nhãn tình phiếm hồng, sắc mặt âm trầm như nước, giận dữ phẳng cười. Nâng tay lên đến, một cỗ linh lực cường đại ở chung quanh người hắn bắt đầu khởi động lên, không hề cùng nàng nhiều lời vô nghĩa, chuẩn bị đem nàng bắt đến tiêu gia, hắn đem các nàng ở trước linh đường mội mội lăng chỉ xử tử. Một đạo thần hồng đột nhiên bay vút tới, nam tử trẻ tuổi thân huyền y y tao nhã rừng bên cạnh tần lạc y trên mặt yêu nghiệt Mang theo tươi cười thẳng nhiên, không thấy tiêu thiên cùng nam tử trung niên bên cạnh hắn, ngược lại nhìn tần lạc ý hề, tiểu sư muội, sao lại thế này? Tiêu thiên nhìn đến người tới, biến sắc, nâng tay lên lại lạng yên thả xuống, chung quanh thân thể bắt đầu khởi động linh lực thực đột ngột bình tĩnh xuống dưới. Nam tử trung niên đi theo bên cạnh tiêu thiên, là cường giả tiêu gia đã tu luyện ra huyền Phủ tiêu hàn, tiêu gia ở Côn Sơn cách phiêu miểu tông không xa. Hắn cùng tiêu thiên trong nháy mắt nhìn đến nam tử yêu nghiệt xuất hiện, liền nhận ra hắn đúng là đại đệ tử quan môn của phiêu miểu tông cắt trưởng môn Phượng Phi Ly. Tu vi Phượng Phi Ly trong thế hệ trẻ tuổi ở phiêu miểu tông thậm chí là toàn bộ đồng lai tiên đảo, là số 1 hơn nữa hắn lại là thiếu chủ phượng gia thuộc một trong 7 đại siêu cấp thế gia ở thiên huyền đại lục, là phượng gia gia chủ tương lai, thân phận vô cùng tôn quý. Thiên huyền đại lục thập phần mở mang. Mỗi gia tộc trong 7 đại gia tộc chiếm cứ một địa bàn, đều so với bồng lai tiên đảo lớn hơn rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, 7 đại gia tộc là một tồn tại phải cần thiết nhìn lên. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, Phượng Phi Ly cư nhiên mở miệng gọi nữ tử kia là sư mội các trưởng môn thu một đệ tử con môn. Việc này tuy rằng thời gian mới hơn một tháng, rất nhiều đại tông môn trên bồng lai tiên đảo đều biết được. Chẳng lẽ hắn thu đệ tử chính là nữ tử trước mắt? Nghĩ đến đây, sắc mặt hai người đều trở nên thập phần khó coi. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, cười nói, mội mội của vị tiêu công tử này nửa tháng trước không biết bị thứ gì cắn chết. Bọn họ nhìn đến Đại Hác, liền đuổi theo phía sau Đại Hắc luôn miệng nói là Đại Hác cắn chết mội mội hán. Phượng Phi Ly ngay vậy, tao nhã quay đầu đến, nhìn hai người đối diện, trên mặt yêu nghiệt, mang theo một chút không hận giận linh thú trong thiên hạ có rất nhiều. Tùy tiện nhìn đến một con đã nói là nó cắn chết mội mội người đây là suy đoán gì. Thanh em không lớn, lại mang theo một cỗ uy áp không thể kháng cự. Phượng công tử linh thú trong thiên hạ tuy rằng rất nhiều, bất quá đệ đệ tiêu vũ của ta đã từng cùng nàng giao thủ, nàng cùng con linh thú này giết muội muội ta, còn có một tộc huynh cùng tộc muội ta, chính là vũ đệ ta tận mắt nhìn thấy. Đối mặt với Phượng Phi Ly cường đại vô cùng, thân phận lại tôn quý vô cùng. Tiêu thiên chỉ phải đem tức giận trong lòng bốc lên áp lực xuống, thận trọng giải thích nói. Mâu quang phượng phi ly trật lué, còn không nói chuyện, tần lạc y lì lại trào phúng cười nhạo một tiếng, còn có người tận mắt nhìn thấy. Như vậy, người đem người nọ tìm ra đi, ta cùng hắn đối chất với nhau, để cho hắn nhìn xem, người giết chết mỗi mỗi người có phải ta không. Không sai, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta đều cùng tiểu sư mội chung một chỗ, vũ khống, người đem tiêu vũ kia gọi tới. Mọi người có hiểu lầm liền gặp mặt nói rõ ràng, phiêu miểu tông chúng ta cùng động thiên phúc luôn luôn giao hảo, sẽ không thể bởi vì hiểu lầm, làm cho mọi người về sau xa lạ. Phượng Phi Ly gặp tần lạc y di một bộ dáng không sợ hãi, ám quang trong mắt chợt lóe, nết môi một cái, thản nhiên phụ hòa nói. Tộc đệ của ta hơn 10 ngày trước đột nhiên mất tích. Tiêu Thiên mím nhanh bạc ngôi, có chút ảo não nói. Phượng Phi Ly không hần giận, Tiêu Thiên, đây chính là ngươi không đúng. Tốc đệ ngươi mất tích, cũng không gặp qua tiểu sư muội ta, chỉ bằng một con linh thú nàng mang theo bên cạnh, liền nói là các nàng giết muội mội ngươi ta lý giải tâm tình ngươi mất đi muội muội nhưng tùy tiện loạn đoan uổng người như vậy, sợ là không quá thỏa đáng đi. Tiêu thiên tuy rằng chỉ tu luyện ra huyền phủ, bất quá thiên phú tốt, vài năm này ở Động Thiên Phúc cực kỳ được coi trọng, là đối tượng Động Thiên Phúc đại lực bồi dưỡng, mấy năm nay hắn khó có dịp trở lại bồng lai tiên đảo, cũng gặp qua hắn vài lần cho nên nhận được hắn là Động Thiên Phúc Tiêu Thiên. Phượng công tử, mội mội ta bị chết rất thảm đầu bị cắn đức, ta nhất định sẽ bắt lấy hung thủ giết chết mội mội ta, để cho nàng đền mạng cho mội mội ta hôm nay là ta lô mãng, ngày khác chờ tộc đệ ta trở về, ta sẽ cùng hắn đi phiêu miểu tông nếu thật sự là ta hoa nguồn vị cô nương này, ta tiêu thiên nguyện ý công khai hương cô nương giải thích. Tân lạc y Tân lạc y mỉm cười, không e rẻ báo ra tên chính mình tên, Ta chờ ngươi tới cùng ta giải thích. Tiểu sư muội, chúng ta đi thôi. Thần hồng trên người phượng phi ly hệt lên, che chở đại hắc cùng tần lạc ý hề, phiêu nhiên mà đi. Tiêu thiên nhìn bóng dáng bọn họ, một hơi liền nghẹn trong cổ họng như vậy, ánh mắt đỏ bừng toát ra ánh lửa, hai tay đặt bên người nắm chặt, gân xanh trên tay đều nổi lên. Tiêu hàn đứng bên cạnh hắn linh quang trong đầu chật lué, đột nhiên hạ giọng nói, thiên nhi. Vũ Nhi cùng phụ thân ngươi còn có hai thúc thúc đi ra ngoài lâu như vậy, vẫn không trở về, có thể bọn họ đã gặp bất chắc hay không? Không có khả năng. Tiêu Thiên Cả Kinh, Lắc mạnh đầu, tiêu vũ cùng hai vị thúc thúc, còn có phụ thân hắn, đều là tu vi võ thánh, hai thúc thúc là võ thánh trung dài, mà tu vi phụ thân hắn thậm chí là võ thánh đỉnh, chỉ kém một bước là có thể tu luyện ra huyền phủ, bằng tần lạc y cùng con linh thúc kia. Căn bản không có bản sự giết chết bọn họ ta cũng hy vọng không có khả năng nhưng là thở dài một hơi vẻ mặt hắn thập phần lo lắng ánh mắt rừng trên đạo thần Hồng đã đi xa chỉ nhìn được đến một chút bóng dáng phượng phi vượngphily tiêu thiên theo ánh mắt hắn nhìn lại trong lòng cũng trầm xuống lầm bẩm nói hẳn là sẽ không tuyệt đối không có việc gì cha ta bọn họ sợ là có chuyện gì trì hoãn có lẽ bọn họ đã trên đường trở lại con Sơn bốn người đi ra ngoài, Đã hơn 10 ngày, không có một người trở về, bằng tu vi bọn họ, ngày xưa hắn sẽ không suy nghĩ theo hướng xấu nhất, chính là hôm nay hắn có chút không xác định. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là đệ tử quan môn cắt trưởng môn thu, nếu thật sự là nàng tiêu ra chúng ta về sau tất nhiên sẽ có đại nạn A. Người có thể được cắt trưởng môn cường đại thu làm đệ tử quan môn, thiên phú khẳng định bất Phàm Tiêu vũ trở về nói tu vi nữ tử kia là đại tông sư đỉnh, lúc này mới bất quá hơn 10 ngày. Liền tấn giai đến võ thánh Tu Vi về sau Sợ là vô lượng Chỉ mong không phải nàng Là nàng ta cũng vẫn như trước Để cho nàng vì mội mội đền mạng Tiêu thiên cắn chặt rằng Trong mắt hiện lên thần sắc lánh lệ Cho dù tiêu vũ không thể trở về Lúc ấy không phải còn có ngộ hòa thượng Ở đó sao Chỉ cần hắn trả giá đại giới Không tin thiên ngộ hòa thượng tham tài không ra mặt Vì bọn họ làm chứng Trong mắt tiêu hàn lại hiện lên một chút ưu sắc Bọn họ đều hiểu được Tiêu San cùng hai người khác sở rĩ chết đi, tất cả đều do nổi lên tâm tư lo bảo, đấy chính là đồ vật ngay cả Ngộ Hòa thượng cũng động tâm a. Nguyên tưởng rằng nữ tử kêu bất quá là một tu sĩ bình thường mà thôi, tu vi lại không cao, Tiêu ra không có bao nhiêu lo lắng, liền phái ra bà cường giả tu vi võ thánh đi theo Tiêu Vũ. Nay nhìn đến lần này, Tiêu ra bọn sợ là đá vào thiết bản. giá đại giới, Thỉnh Ngộ Hòa thượng đi Phiêu Miểu Tông làm chứng, mặc kệ kết quả như thế nào, Tiêu gia đều sẽ đắc tội phiêu miểu tông, còn có các trưởng môn cùng với như thế, còn không bằng tìm một cớ nhận sai tới cửa giải thích một phen, sau đó liền dừng tay lại. Liếc mắt nhìn khuôn mặt Tiêu Thiên đang phẫn nộ có vẻ kiêu ngạo vô cùng một cái, hắn âm thầm thở dài một hơi, lời này hiện tại hắn không có cách nào nói với Tiêu Thiên đang thịnh nộ. Buổi chiều, Phượng Phi Ly thật sự không tiếp tục lôi kéo tần lạc Y Lê Du Hồ, hai người một thú chỉ đi dạo ven dương tử hồ. Sau đó sớm trở về khách điếm đặt chân ngày hôm qua. Tần lạc y dò xét thời điểm không coi ai, đem đại hắc kéo đến một bên hỏi cẩn thận, biết là ngẫu nhiên đụng tới, tiêu thiên có điều hoài nghi, nên cô y đuổi giết nó muốn dẫn đến chính mình. Ta biết ngươi ở trong hồ, ngươi như thế nào lại chạy đến trên núi đây. Đại hắc cũng có chút buồn bực, tuy rằng tiêu thiên hai người toàn lực làm ra bộ dáng đuổi giết nó, nhưng nó sớm nhìn ra mục đích bọn họ, cho nên cô y chạy vòng quanh ngoài núi. Nào biết rằng vẫn đụng phải tần lạc y dì Thật sự là tính sai a Mâu quang tần lạc y dì hề chật lóe. Bên hai có chút phát đỏ. Tự nhiên không có khả năng nói cho nó. Chính mình bị phượng phi ly mê hoặc đến thất điên bắt đảo. Thật sự chịu không nổi. Mới chạy đến trên núi vụn trộm hít một hơi dài. Bị thấy được. Cũng không có gì ghê gớm. Nếu bọn họ đã hoài nghi ngươi. Không thấy được ta trước. Khẳng định vẫn đi theo ngươi. Như vậy vừa lúc. Nghĩ nghĩ. Lại dặn dò nó trở lại phiêu miểu tông, cũng không phải rời khỏi bên cạnh nàng, để tránh tiêu thiên ngưỡng kia theo sau lưng hạ âm thủ. Đại hác biết được nặng nhẹ, càn khôn chung tuy rằng đặt trên người nó, hiện tại đối phó tiêu thiên kia cũng quá miễn cưỡng, lấy tu vi nó hiện tại, chỉ có thể phát huy ra một đến 2 phần 10 càn khôn chung hơn nữa nó cũng không thể sử dụng càn khôn trung vô hạ, mỗi lần nhiều nhất có thể sử dụng 3 lượng, nếu nhiều hơn. Nó sẽ thất khiếu đổ máu mà chết giống như lần trước ở ngoài bình phúc trấn đánh chết hai người kia. Nó liền thoát lực suốt hai ngày. Từ ngày đó sau, đại hác không nói thật sự cùng Tân lạc y ghi một tấc không rời. Nhiều nhất cũng bất quá rời đi mấy trăm thức mà thôi có đại hắc bên người phân tán lực chú ý. Tần lạc y ghi hề đối với phượng phi ly trên người tản ra yêu nghiệt mị lực. Cuối cùng sức chống cử cường lên không ít, rời đi dương tử hồ sau, lại đi vải danh sơn cổ tháp không giống lúc trước đứng thẳng khó ăn ngược lại càng ngày càng thích thú. Cung năng hoàn toàn tương phản, phượng phi ly lúc trước như tắm mình trong gió xuân, từ ngày đó sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt ánh mắt nhìn chầm chầm đại hát, càng ngày càng sâu thảm khó lường, làm cho đại hát thập phần mạc danh kỳ diệu, không biết chính mình khi nào thì đắc tội hắn. Sợ gặp hai bay vạ gió, khi chưa làm rõ ràng nguyên nhân, đại hát chỉ có thể tận lực cách xa hắn, cả ngày vây quanh tần lạc ý điề. Thậm chí sau lại biến thành tần lạc y đi ngồi trên lưng đại hát, chạy khắp núi lồi, Phượng Phi Ly tức giận đến thiếu chút nữa nhịn không được, trực tiếp đem đại hát trụ bay. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cục về tới phiêu miểu tông. Tân lạc y đi cùng Phượng Phi Ly đi chủ phong trước, các trưởng môn đã xuất quan, hơi thở trên người càng thêm thâm trầm cường đại hơn, chỉ tiếc không có tính đột phá thực chất. Nhìn đến tần lạc y đi bất quá thời gian ngắn ngủi hơn một tháng liền tấn dai đến võ thánh, thập phần vui mừng. Trên chủ phong trừ bỏ các trưởng môn, còn có 5 nam tử, hơi thở trên người cũng thập phần cường đại. Tần Lạc Y chỉ nhận thức một người trong đó, chính là ngụy trưởng lão từng giảng đạo ở Ngọc Hà Phong. Các trưởng môn đem Tần Lạc Y nhất nhất giới thiệu cho mấy người kia. Tần Lạc Y lúc mới biết, nguyên lai like đây đều là trưởng lão ở Phiêu Miểu Tông, là cường giả sống mấy ngàn tuổi, tất cả đều tu luyện ra từ phủ Phượng Phi Ly bị sư phụ lưu lại một mình do hỏi. Tần lạc y ghi thực thức thời tự động lui ra, cùng đại hát rời khỏi chủ phong trước. Tới dưới chân núi chủ phòng đại hát như con ngựa hoang thoát cường, nhanh như chấp không thấy bóng dáng. Tân lạc y ghi biết nó dọc theo đường đi, sợ là bị nghẹn hỏng rồi, cũng không đi còn nó, lập tức trở về ngọc thanh phong. Thời gian rời đi gần đến một tháng, động phủ đã tu kiến tốt lắm, tường trắng sạch sẽ, thập phần xinh đẹp lịch sự tao nhã, đẩy đại môn ra, chuyển qua một hành lang gấp hút. Đình viện lớn trừng gần trăm thức vương ánh vào mi mắt, bất quá hiện tại phòng ở vừa mới kiến thành, trong đình viện cái gì cũng không có, có vẻ thập phần trống giống. Tần lạc ý nghĩa nơi nơi đi dạo một phen, đối với phòng ở này càng xem càng vừa lòng, hiện tại phòng ở tu tốt lắm, nàng tự nhiên không thể đi chiếm động phủ đại sư huynh thời điểm nàng ở tại động phủ đại sư minh, dùng đồ cơ hồ đều là của đại sư minh, quần áo cùng đồ vật của chính mình, đều đặt trong chữ vật giới. Mà Phong ở này nếu muốn trụ, còn phải vệ sinh trước một phen, về phần bố trí bên trong cùng trang sức, không cần phải nhất thời gấp gấp tần lạc y hề nghị nghĩ, quyết định đi Thiên Lam Sơn nhìn xem giảng Ngọc Diễn đã trở về hay chưa, sau đó trở về chậm rãi thu thập cũng không muộn. Không đi bao xa, nên diện đụng phải đoan mục trường thanh, đoan mục trường thanh một thân cẩm bảo màu xanh, Ngọc Thụ Lâm Phong, Tuấn Nhan như Ngọc, trong nháy mắt nhìn đến nàng, có một chút ánh sáng chợt lẻ rồi biến mất. Tần Lạc Ilya giống như không nhìn đến hắn bình thường, từ bên cạnh hắn phóng qua. Gió nhẹ phất động, góc váy nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chiếu lên thân thể nàng, vì thân ảnh nàng xinh đẹp, nhiễm lên một tầng sắc thái lưu tinh. Đoan Mộc Trường Thanh bị làm lơ như thế, ánh sáng trong mắt tối sầm lại, khuôn mặt tuấn mị phút chốc bị hàn khí bao phủ, môi mỏng khẽ nhếch, nhìn bóng dáng Tần Lạc Ilya đi xa, trong mắt u ám khó hiểu. Tần Lạc Ilya rất nhanh đến Thiên Lam Sơn. Lần này nàng không tiếp tục vô hụt, không chỉ có giảng Ngọc Diễn ở, ba người Tống Hoài Sơn, Viên Long Hải, Lạc Tử Quân cũng đã ở. Sư đệ, không, về sau chúng ta hẳn là gọi ngươi là Sư Thúc. Đúng vậy, đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Ha ha, Sư Thúc, vì chúc mừng ngươi bái sư thành công, hôm nay ta mời khách, thỉnh mọi người đến Kim Ngọc Lâu ăn một bữa no nê. E. Sao có thể để các ngươi mời khách, khách này để ta đến thỉnh đi? Tân lạc ý còn chưa đến gần trong phòng, liền nghe được thanh em mọi người nói chuyện thập phần hưng phấn cướp bộ không khỏi nhanh hơn, đẩy cửa ra đi vào, cười nói, bái sư mời khách chuyện tốt như vậy cũng không thể không có ta a Ý hề nhi. Già Ngọc Diễn chỉ khoanh tay đứng giữa mấy người nhìn đến thân ảnh mình diễm đẩy cửa đi vào, khoe môi hiện lên một chút vui sướng cười yếu ớt, đáy mắt đen nhánh, có sùng nịch cùng ôn nhu loe qua. Thần sư thúc. Ba người lạc tử quân tươi cười đầy mặt tiến lên hướng nàng thi lễ. Tân lạc y thìa xua tay, cười tủng tỉm nhìn giản ngọc diễn nói, Người bái ai làm sư A. Cảm giác được hơi thở trên người hắn rõ ràng cường đại hơn không ít, không khỏi âm thầm kinh hãi. Bất quá hơn một tháng không thấy mà thôi, không nghĩ tới không chỉ tốc độ nàng tu luyện tiến bộ nhanh, giản ngọc diễn cũng không thua kém chút nào. Thời điểm từ mê tung lâm đi ra, hắn là tôn giả cựu gia đình. Hiện tại cư nhiên đã đến Đại tông sư Cửu Gia đình, lần này xuất môn, hán sợ là có một phen kỳ ngộ bất phàm. Giản sư thúc bái vào môn hạ ổ sơn sư tổ. Già Ngọc Diễn còn chưa mở miệng trả lời, Lạc Tử Quân đã nhịn không được hưng phấn thay hắn đáp. "Thật sự, ngươi thật sự bái vào danh nghĩa ổ sư thúc." Tân Lạc Y thì nghiêng mày, trong vượng mâu hiện lên một đạo hỏa diễm chói mắt. "Đúng vậy." Già Ngọc Diễn cười gật gật đầu. Tân Lạc Y cười mở nhan, Từ đấy lòng vì hắn cao hứng, một phen giữ chặt cánh tay hắn, đem hắn kéo đến trên ghế dựa ngồi xuống, sau đó chính mình lại kéo một cái ghế dựa ngồi đối diện hắn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn nói, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi như thế nào bài sư, mau nói cho ta nghe một chút đi. Trong mắt tần lạc y đi hề sáng thần sắc thuần nhiên cao hứng, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, một đầu tóc đen nhánh trải thành búi tóc phía sau, trên thai mang khuyên thai hồng ngọc tinh xảo. Phối hợp với làn da trên mặt càng thêm trắng non như ngọc, động tác tay chống cằm, lộ ra trường cổ duyên dáng còn có trên cổ đeo mảnh ngọc bội nhỏ, dẫn người vô hạn suy tư. Già ngọc diễn nhìn nàng, trong mắt ôn nhu càng sâu, ý cười giạt rào đem sự tình trải qua êm thai nói tới. Nguyên lai, ở thời điểm nàng bế quan, hắn cùng lạc tử quân bọn họ còn có mười mấy đệ tử trong tông môn, bị vài cường giả trong tông môn đưa đến biển đảo phía nam đồng lai tiên đảo chém giết yêu thú, cướp lấy yêu đan. Phiến hải vực kia không chỉ có yêu thú, ở đáy biển, còn có tinh thạch linh lực dư thừa, chỉ cần vận khí đủ tốt, đi xuống nơi biển sâu, sẽ được có thu hoạch thật lớn, thậm chí có thể một đêm phát nhanh. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều cùng tồn tại, có thu hoạch lớn, tự nhiên cũng có hung hiểm lớn, nơi đó yêu thú phần đông, nhưng biển cả là thiên hạ của yêu thú, hơi không chú ý một chút, sẽ bị yêu thú tập sát, táng thân xuống đáy biển Hơn nữa, đi đến nơi biển sâu nguy hiểm, không chỉ là tới với yêu thú, còn có tu si trong lúc đó cấp đoạt chém giết lẫn nhau, tu si tu vi rất hấp, không có tông môn cường đại cùng trưởng bối bảo vệ, cho dù lấy được bảo vật, cũng không nhất định mệnh được bảo toàn. Già Ngọc diễn một hàng, đi theo một huyền phủ sư thúc trong tông môn, một thanh phủ sư thúc, còn có một sư thúc tu luyện Già Ngọc Phủ, đến nơi biển sâu, vì tâm bảo, cũng vì thí luyện bọn họ. Mọi người nguyên bản là ở cùng nhau, cách không xa, sau lại gặp một con thất giai yêu thú, mang theo một đám tiểu yêu thú tứ ngũ dai đột nhiên lao tới, thất giai yêu thú tuy rằng không biến hóa hình người, nhưng ở trong đại hải cũng là tồn tại thập phần cương đại. Hai gã sư thúc một gã trưởng lão liên thủ đối phó thủ lĩnh yêu thú, những người khác cách tiểu yêu thú ra, một phen kịch chiến sau, giả ngọc diễn đi nhầm vào một đường hầm sâu dưới đáy biển, theo đường hầm xuống. Cứ nhiên khiến cho hắn ngoại ý muốn chiếm được hai khối cửu sắc thạch lớn bằng bàn tay, mặt trên có chín loại nhan sắc răng khắp nơi, nên được gọi là cửu sắc thạch. Già Ngọc Diễn ở trên sách cổ gặp qua thứ này, biết nó vô giá, một khối cũng đang mấy trăm vạn lượng bạc, hơi có chút mừng rỡ, đang chuẩn bị thu hồi đến, con thất gia yêu thú vừa rồi bị vài tên sư thúc vây công, không biết như thế nào cũng vọt tiến vào, cả người là thương tích, nhìn đến cửu sắc thạch trong tay giả Ngọc Diễn. Nhãn tình sáng lên, liền hướng hắn đánh tới, muốn giết người đọc thạch. Lấy tu vi giảng Ngọc Diễn, nguyên bản không phải đối thủ của nó, nhưng trên người hắn không hề thiếu phụ chú Hơn nữa đầu thất giai yêu thú kêu bị trọng thương, chu toàn hồi lâu, giảng Ngọc Diễn rốt cục đem thất giai yêu thú giết chết. Đương nhiên, cũng lấy được thất giai yêu đàn trong cơ thể nó. Đường hầm lấy biển quá sâu, giết chết thất giai yêu thú sau, nguyên bản hắn đã chuẩn bị lui ra ngoài, đi tìm mọi người phiêu miểu tông. Dạng địa phương này, một mình hành động quá mức nguy hiểm. Còn chưa kịp rời đi, đột nhiên liền toát ra đến một thanh y hề nam tử, thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, hơi thở trên người thập phần nội liễm, bộ dáng thoạt nhìn không hề có lực sát thương, nhưng cặp mắt kia lại làm cho người ta có một loại cảm giác sâu xa khó hiểu, khiến cho trực giác giả ngọc diễn thấy vô cùng nguy hiểm. hắn thấy được thất gia yêu đàn trên tay giả ngọc diễn, tuy rằng không hề động thủ cấp lấy, Thái độ lại thập phần cường ngạnh làm cho hắn tiếp tục đi xuống phía dưới, giả ngọc diễn không biết mục đích của hắn, lường trước không phải sự tình gì tốt, cân nhắc một phên sau, chỉ phải tạm thời đi theo, dọc theo đường đi, nhân cơ hội chạy thoát không ít lần, nhưng đều không thể đào thoát, thanh ý đi nhân kia quá cường đại. Từ bên trong đường hầm đi ra, thanh ý đi nam tử mới nói ra thân phận chính mình phiêu miểu tông ổ sơn, nguyên lai like ổ sơn ngẫu nhiên đi ngang qua phiến hải vực này. Nhìn đến con thất giai yêu thú công kích đệ tử Phiêu Miểu Tông, liền ngừng lại, ẩn ở, ở một nơi bí mật gần đó bảo vệ. Sau thất giai yêu thú lảo thoát, cường giả Phiêu Miểu Tông mất đi bóng răng nó, ổ sơn lại theo xuống dưới, sau đó vừa lúc nhìn đến toàn bộ quá trình Giản Ngọc Diễn cùng yêu thú đấu một chỗ. Tân Lạc Y Lệ vẫn cảm. nghe hắn nói, nghe đến cuối cùng, không được nói, "Ngươi đi theo hắn xuống đường hầm kia, có gặp được nguy hiểm hay không a?" Giản Ngọc Diễn nói vân đạm phong khinh, Nhưng trực giác Tần Lạc Ý lại biết thật sự không đơn giản. Theo nàng biết, ổ sơn sư thúc cùng sư phụ giống nhau, đều không thích thu đệ tử, lại chủ động mở miệng nhận giảng Ngọc Diễn, khẳng định là đối với hắn thập phần vừa lòng. Già Ngọc Diễn gật đầu, nơi đó là hang ổ của yêu thú. Hiện tại suy nghĩ một chút, đáy lòng hắn còn có chút sợ hãi, phẩm gia yêu thú tuy rằng không cao, đều là tam tứ giai, nhưng số lượng lại thập phần đông đảo. Hắn một đường đi vào, mỗi lần gặp được tập kích, Thanh y gì nhân liền biến mất không thấy bóng người, mặc hắn một mình chiến đấu hăng hái, hắn vẫn hoài nghi, thanh y gì nhân hắn kêu biết được hết thẻ trong đường hầm, sau đó dùng hắn làm miệng ngắm, hấp dẫn lực chú ý của yêu thú, nên mới một lần lại một lần né tránh. Ổ sơn sư thúc đến tột cùng đi đến bên trong làm cái gì? Tần lạc y gì chớp chớp lông mi thon dài, lại nói, cái gì hắn cũng không làm, chờ ta chém giết yêu thú, linh lực trên người hoàn toàn cạn kiệt sau. Hắn đem ta dẫn đi ra Già ngọc diễn ngừng lại một chút Cười nói Thần lạc ý gì hãy môi đỏ mọng tiểu diễm tươi Cười tạo ra một độ con đẹp mắt Mắt lóng lánh tỏa sáng Như sao trời trong đêm Xem ra ổ sư thúc cố ý khảo nghiệm ngươi Nói tới đây Nhìn không được đứng lên Đưa tay vô vô bờ vai hắn thật mạnh Cười nói chúc mừng ngươi Ba người lạc tử quân cũng cười gật đầu phụ họa Khẳng định là thời điểm ngươi chiến đấu với thất gia yêu thú Ổ sư thúc thấy được Đối với ngươi biểu hiện thực vừa lòng, cho nên quyết định tiếp tục khảo nghiệm ngươi một phen. Khóe môi giản ngọc diễn mang theo tươi cười thản nhiên, làm cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân, tuy rằng đã được ổ sư thúc thu làm đệ tử, nhưng không tiêu ngạo, càng không đắc ý với báo. Ngoài cửa sổ, một đạo thân ảnh huyền sắc gần ở một bên, theo cửa sổ nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến trên mặt tần lạc y tươi cười sáng lạ, thậm chí còn có ánh mắt giản ngọc diễn ôn nhu khi nhìn về phía nàng. Trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác thập phần không thoải mái, mím chặt môi mỏng, trong mắt hiện ra hàng quang. Mấy người nói giỡn một trận, nghe nói động phủ tần lạc y đi đã tu kiến tốt lắm, liền mãnh liệt yêu cầu muốn đi đến thăm động phủ của nàng. Tần lạc y đi tất nhiên là sảng khoái đáp ứng, mang theo bọn họ đến Ngọc Thanh Phong. Lôi kéo bọn họ nơi nơi đi dạo một phen sau đó lại từ trong chữ vật giới lấy ra bàn gỗ cùng ghế dựa, đặt xuống giữa sân, thỉnh mọi người ngồi xuống. Khi nào thì tiến vào trụ. Già Ngọc Diễn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, cười hỏi nàng. Buổi tối hôm nay liền ở nơi này, đồ vật đều có sẵn, chờ ta bớt chút thời gian mang lên là tốt rồi. Tần Lạc Y kể cười nói. Viên Long Hải vội vàng lại đây, nói, Tần Sư Thúc, việc này sao có thể để cho ngài tự mình động thủ, muốn làm như thế nào? Ngài nói một câu, cứ việc giao cho chúng ta chính là. Tống Hoài Sơn cùng Lạc Tử Quân cũng gật đầu đứng lên. Xoa tay, một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Không sai, với lúc chúng ta hiện tại nhiều người, tổng so với một mình ngươi sẽ nhanh hơn. giả Ngọc Diễn cười nói. Nay không cần, không mất bao nhiêu thời gian, còn nói muốn chúc mừng ngươi bái sư thành công. Vài thứ kia, không nhất thời mang lại đây. Buổi tối hôm nay ta có giường ngủ ở đây, còn mấy thứ còn lại để hôm khác mang tới. Tân Lạc Y trong lòng vừa động, lập tức lắc lắc đầu. Thời gian còn sớm trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Giàn Ngọc Diễn đứng lên, ba người tống Hoài sơn đồng thời đứng lên ấn hắn ngồi xuống. Hắc hắc, giản sư thúc, ngươi cùng tần sư thúc ngồi đây là tốt tốt, việc này giao cho chúng ta. Sau đó ba người như cơn gió phóng ra, mỗi người đều tự chui vào một gian phòng làm việc lưu bụ. Giàn Ngọc Diễn cùng tần lạc y thì hai mặt nhìn nhau, lập tức bật cười Viện này ngươi chuẩn bị sửa soạn như thế nào? Nhìn sân viện trống trải. Giàng Ngọc Diễn mở miệng hỏi nói, một mảnh này dùng để trồng các loại hoa cỏ, linh thực đến lúc đó nơi này là một cái bàn đu dây nơi này bảy cái bàn ngọc thạch, chung quanh đặt vài cái ghế đá bên cạnh tường viện trồng chút dây đằng, tốt nhất là trồng loại có thể nở được hoa. Tân lạc y dì ban bắt tay vào chỉ, giống như đang đếm số, phượng mâu liệm diễm sáng ngời, Giàng Ngọc Diễn mỉm cười nghe, trong mắt có ám quang chợt lẻ rồi biến mất. Tần sư thúc, giản thúc, phòng ở đã chuẩn bị tốt lắm Các ngươi mau đến nhìn xem, muốn bày thêm cái gì. Thanh âm lạc tử quân từ gian phòng phía đông chuyển đến. Đến đây. Tân lạc y cười chạy đi vào, giản ngọc diễn tao nhã đi theo sau thân thể nàng. Nơi này đặt một tán bàn. Ghế rửa đặt nơi này. Nơi này bày một bàn trà. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn, bất quá non nửa canh giờ. Mọi thứ trong phòng đều rực rỡ hẳn lên, sáng sủa sạch sẽ. Ngay cả bức màn cũng treo lên tạm như yên vì nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật cởi thứ nhỏ nhất là đồ ăn, lớn là đồ dùng, cái gì cần có đều có, cứ như vậy đặt xuống dưới, đồ vật bên trong chữ vật của nàng, mới bày không đến 1/3 Hết thể thỏa đáng sau, tần lạc y xuất ra không ít trái cây chiêu đãi mọi người, uống chà một lát, mọi người nói giỡn một hồi, sau đó mới rời đi Ngọc Thanh Phong, đi Kim Ngọc Lâu chúc mừng giản Ngọc diễn bái sư thành công. Đợi cho thời điểm nàng lại trở lại Ngọc Thanh Phong, đã là đêm khuya, nàng ngày thường uống đều là linh kiểu, hôm nay quá mức cao hứng, đi theo bọn họ uống một ít rượu mạnh, một đường thổi không ít gió, không chỉ không đem cảm giác say thổi tan, ngược lại cảm thấy trên mặt đều bắt đầu nóng như thiêu đốt. Người lươi biếng, đi đến trong phòng, ngốc nước giặt khăn rửa mặt, không thoát quần áo, ngã xuống giường đem mặt vùi thật sâu vào gối liền không nghĩ động. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Chứ bỏ tiếng côn trùng ngẫu nhiên kêu cũng không còn thanh âm nào khác. Tiểu sư muội Đang lúc thời điểm nàng buồn ngủ, một tiếng gọi nhẹ mang cười đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Thanh âm tuy rằng nhẹ, lại thập phần rõ ràng truyền vào thai tần lạc y đi Nàng mạnh mẽ cả kinh, ngẩn đầu lên, từ lúc mở cửa sổ, có thể nhìn đến một đạo thân ảnh tuấn giật thon dài đứng trong viện. Đại sư Minh. Tần lạc y đi chứng mắt nhìn, từ trên giường ngồi dậy, đầu còn có điểm trang váng. Nàng dùng sức vô vô hai má, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đại sư Minh, đã chế thế này, có việc gì sao? Nhìn nam tử dưới ánh trăng càng thêm tuấn giật, Tân lạc y li mở miệng nói, không biết là mông lung vì uống rượu hay là buồn ngủ. Nàng vừa mở miệng, thanh âm cư nhiên khác hẳn với thanh thúy ngày thường, mà mang theo một chút khẳng khẳng. Phượng phi ly rừng ở hai trong mắt nàng liễm diễm, còn có hai gỏ má phím hồng, ý cười trong mắt nồng đậm, khỏe miệng cong lên. Tiểu sư muội, ngươi cũng quá làm sư huynh thương tâm, vừa rồi ngươi từ bên cạnh sư huynh đi qua, chẳng lẽ một chút đều không nhìn đến ta sao? Hắn du mi mắt xuống, thập phần thương cảm nói. Tân Lạc Ý trong lòng đập lỡ một nhịp, khuôn mặt đại sư huynh vốn là yêu nghiệt làm ra vẻ mặt như vậy, có vẻ càng thêm mê người tràn ngập bi hoặc. Ta uống chút rượu đầu có điểm choáng váng, nên mới không nhìn đến. Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nàng thì thảo giải thích nói: "Hiện tại hồi tưởng lại, Vừa rồi dường như có cái gì đứng ở nơi đó, bất quá động phủ này vốn dĩ tân kiến, làm sao có cái gì được, nàng còn không quá quen thuộc, trực giác đem hắn trở thành một cây cột. anh không nghĩ tới kia cư nhiên là đại sư hình, là uống rượu sao. Phượng phi ly mắt hoa đảo thẳng tóc nhìn chầm chầm mặt nàng, thật là như vậy, không phải cố ý. Tân lạc y gì hề ngật đầu, thật sự, tuyệt đối không phải cố ý. Nếu nàng nhìn đến đại sư hình, nào có đạo lý không chào hỏi hắn. Bất quá đêm hôm khuya khoát, đến tổt cùng đại sư huynh chạy đến nơi này làm cái gì A Phong phi ly nhìn chầm chầm nàng một lát, đột nhiên xuất kỳ bất ý nghiêng người lại đây, ánh mắt đối với ánh mắt nàng, cái mùi đối với cái mũi nàng, chỉ kém một khoảng cách ngắn, thiếu chút nữa liền sát bên nhau. Tóc của hắn phát tán sau người, gió nhẹ phất qua, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bay lên, bởi vì động tác hắn nghiêng người, có chút sợi tóc nhẹ nhàng phất qua gương mặt tần lạc ý hề. Nàng nhất thời cảm thấy trên mặt ngứa ngửi thấy cổ hương vị Long tiên hương vô cùng tốt, cũng nhân cơ hội chui vào trong mũi nàng. Khoảng cách gần như thế, làm cho tần lạc y cảm giác choáng váng nháy mắt thanh tỉnh không ít, nàng muốn đưa tay đem sợi tóc phất bay trên mặt xuống, nhưng lại sợ vô ý một cái, liền đụng đến trên mặt Phượng Phi Ly. Tim bắt đầu đập ra tốc, đang muốn không giấu vết lui về phía sau từng bước, Phượng Phi Ly cuối cùng đứng thẳng dậy, khoảng cách giữa hai người nhất thời cách ra không ít ân trên người quả thật có vị rượu Phượng Phi Ly nhìn chằm chằm nàng Khoe môi gợi lên một chút độ con đẹp mắt Trên mặt yêu nghiệt tươi cười trở nên sung sướng Bất quá tiểu sư muội có chuyện tình gì cao hứng cư nhiên một mình vụng trộm chạy ra ngoài uống rượu Như thế nào đều không têu ta đi cùng Nhìn nhìn sân viện xử lý thực sạch sẽ Nhữ mi nói, chẳng lẽ là chúc mừng dọn nhà mới Hắn rời đi, làm cho tần lạc y âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi Tim đập có chút thất thường dần dần khôi phục lại. Trên mặt tôi cởi hiện lên lốn đồng tiền. Không phải chúc mừng chuyện này. Động phủ có thể tu kiến nhanh như vậy. Người thứ nhất nên cảm tại chính là Đại sư Minh. Như thế nào có khả năng đem Đại sư Minh bỏ qua. Tự mình đi ra ngoài uống rượu. Là giả ngọc diễn cùng ta đến Đồng Lai Tiên Đảo. Nguyên bản hắn vẫn là đệ tử ký danh phiêu miểu tông. Lần này đi ra ngoài một chuyến. Được. Ổ sơn sư thúc thu làm đệ tử ta uống rượu là chúc mừng hắn bái sư thành công. Già Ngọc Diễn Phượng Phi Li Mâu quang loe loe người này hắn có ấn tượng nhớ rõ lúc trước tần lạc y còn vì hắn đến tìm chính mình. Người nọ hắn cũng gặp qua một lần ở trong hình luật đường phiêu miểu tông Ngọc Thụ Lâm Phong khí vụ hiên ngang là nam tử cực xuất chúng Tuy rằng tu vi không cao nhưng trên người hắn lại phát ra loại khí thế làm cho người ta rất khó xem nhẹ hắn. Lúc ấy hắn còn có một loại cảm giác Nam tử này không phải là vật trong ao. Không nghĩ tới mới bất quá hơn một tháng thời gian, hắn cư nhiên liền bái vào môn hạ ổ sư thúc, thủ đoạn cùng tấm cơ, quả nhiên không đơn giản. a nguyên lai là có chuyện như vậy a Hắn gật gật đầu, cười nói, quả nhiên là chuyện tình đáng giá an mừng, tiểu sư muội, ngươi cùng giảng ngọc diễn kia rất quen thuộc sao. Các ngươi nhận thức như thế nào? Hắn cố tình lơ đáng hỏi, mâu quang lại gắt gao chăm chú nhìn trên mặt nàng không bông tham một chút biến hóa nào trên mặt nàng. Xem như rất quen thuộc đi, về phần nhận thức như thế nào lời này nói đến có chút giải Tân lạc ý gì vắt tóc sau thai, khoe môi có ý cười không giấu được, nếu không có giản ngọc diễn, nàng căn bản không thể gia nhập phiêu miểu tông. Bộ dáng nàng mặt mày hấn hở, làm cho phượng phi ly lơ đáng như mày, lập tức tươi cười càng thêm yêu nghiệt nói, xem ra trong đó không hề thiếu chuyện xưa a Xoay người ngồi xuống ghế ở một bên, Làm ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe Tân lạc ý thì giật mình Không thể tưởng tượng được đại sư huynh cư nhiên Cũng sẽ có một mặt bát quái như thế Nghĩ nghĩ Nàng đem chuyện giả ngọc diễn lúc trước chúng đầu Mà chính mình ngoài ý muốn đụng tới hùng sát Sau đó luyện ra đan dược Thay giả ngọc diễn giải độc Chỉ lấy chuyện quan trọng nói Nguyên lai tiểu sư mội có thể luyện đan Hơn nữa lại cứu tính mạng của hắn à Chuyện sư hổ nhai lần trước Không phải hắn đã thiếu người hai cái mạng Phượng phi ly nghe xong, mày đẹp dưng lên, cười đến ý vị thông trường. Tân lạc y thì mỉm cười, khoát tay háo nói, sư hổ nhai lần đó, cứu tính mạng hắn cũng không phải là ta, hẳn là cảm tạ đại sư huynh mới phải, lần đó giải độc cho hắn chúng ta đều theo như nhu cầu. Nàng có phù chú bách khoa toàn thư của hắn, còn có khối ngọc giản kia. Nghĩ đến ngọc giản trong lòng nàng đột nhiên vừa động, giản ngọc diễn chế phù cực có thiên phú, nàng dứt khoát đem ngọc giản kia lấy ra. Các nàng cùng nhau nghiên cứu phụ chú bên trong ngọc giản tốt lắm. Lại nói, ta có thể nhận thức sư phụ, đến phiêu miểu tông tu luyện, cũng ít nhiều nhờ hắn. Phượng Phi Ly mắt hoa đào lại, ngạc nhiên nói, lời này nói như thế nào đâu. Tần lạc y ghi bái vào môn hạ sư phụ, mà giản ngọc diễn cuối cùng lại thành đệ tử ký danh phiêu miểu tông. Đâu có điểm nào là đệ tử ký danh, nói trắng ra là chính là sư phụ chỉ để ý đem người mang đến, sau đó tốt xấu mặc kệ. Tự sinh tự diệt, chẳng lẽ người sư phụ vốn muốn thu là giản ngọc diễn, bởi vì giản ngọc diễn thoái nhượng, cho nên mới thu tần lạc y địa. Hắn ông thầm cười nhạo một tiếng, lấy hắn hiểu biết đối với sư phụ, sư phụ căn bản không phải người như vậy, nếu không phải người hắn chân chính coi trọng, hắn quyết sẽ không nhận lấy, giống như liều khuynh thành lúc trước. Người cũng biết chúng ta ở Thánh Long Đại Lục, khó có người có thể bằng vào thực lực chính mình đến bồng lai tiên đảo tu luyện, hắn biết ta muốn tới nơi này. Cho nên giúp ta xe chỉ luật kim, tìm người hỗ trợ. Vừa lúc sư phụ đến Thánh Long Đại Lục, nên ta mới nhận thức sư phụ. Bởi vì đối với đại sư huynh cực có hảo cảm, nên tần lạc y y chứ bỏ không nói gì đến chuyện tình bản thân muốn gia nhập đồng lai tiên đảo, mới có thể giải trừ hôn ước cùng sở giật tu. Những chuyện tình khác, đều không giấu giếm, cũng hiểu được không có gì có thể giấu giếm. Chính là trong thai phượng phi ly nghe được những lời này, Càng thêm cảm thấy Giản Ngọc diễn là người tâm cơ thâm trầm.